Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 19 chương 452 đại chiến bị bị đông đối mặt mọi người tiến công. Bị bị đông bọn họ cũng không có khả năng bị đồng bị đánh. Biết rõ không cách nào nhanh chóng phá vòng vây tình huống dưới. Bọn họ cấp tốc chuyển hướng. Tránh né độc cô bác độc vụ đồng thời. Ao ao triệu hồi ra võ hồn. Hướng phía sau đánh ra hồn kỹ. Mặc dù là bị ép phản kích Nhưng những người này không hổ là võ hồn điện chủ lực hồn sư Từng cách thực lực cường đại Nhất là bị bị đông Trực tiếp hóa thành to lớn chu hoàng chân thân Phun ra lưới lớn Đem đại bộ phận công kích cho ngăn cản Dưới loại tình huống này Tuy nhiên bị bị đông bọn họ có không ít người bị thương Nhưng để nhất đợt công kích Cuối cùng là cho ngăn trở ngăn lại Thế mà tại diệt bá chỉ huy dưới hồn sư người trong liên minh không dừng lại chút nào xuất thủ lần nữa lại là một đợt công kích đánh tới cách đó không xa cái kia hồn sư liên minh đường chủ đều muốn tới vậy nhưng tất cả đều là hồn đấu la cấp bậc hồn sư tuy nhiên thực lực cùng bọn hắn những thứ này phong hào đấu la so sánh rất yếu nhưng là khoảng chừng ba mươi sáu vị đâu nếu như toàn bộ thêm vào chiến trường Bọn họ thì thật đi không nổi. Gặp một màn này bị bị đông một mặt ngưng trọng. Rất nhanh. Nàng hét lớn một tiếng. Xua tan độc vụ. Tất cả mọi người rút lui tiếng nói vừa ra. Bị bị đông trên người hồn hoàn vậy mà tất cả đều tách ra hào quang trói sáng. Một giây sau, một đảo màu đen cột sáng từ trên bầu trời bắn thẳng đến mà xuống bao phủ lại bị bị đông. Tại cố lực lượng này trùng kích vào. Tất cả mọi người không tự chủ được nhắm hai mắt lại Bọn họ đánh ra công kích, Cũng tất cả đều bị cố lực lượng này cho tách ra Không có lật lên chút nào bọt nước Đồng thời cố lực lượng này dường như còn mang theo đặc thù thuộc tính Mọi người tại đây trong lòng đều dâng lên một tia không hiểu lệ khí Đồng thời còn có một số hoàng sợ Cho dù là diệt bá Cũng bị cố lực lượng này cho trùng kích ra đến Căn bản là không có cách công kích. Mà nhân cơ hội này, Nguyệt Quan tuổi Mỹ bọn họ không có chút nào do dự, hướng về một phương hướng khác thoát đi. Đây là cái gì hồn kỹ tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại độc cô bác gương mặt chấn kinh? Phải biết, vừa mới bọn họ công kích thế nhưng là hơn 10 vị phong hào đấu la cùng một chỗ đánh đi ra. Tuy nhiên không phải võ hồn liên hợp kỹ, nhưng như thế lực lượng khổng lồ, đoán chừng là 99 cấp đỉnh phong đấu la. Cũng không dám ngạnh kháng. Mà bây giờ bị bị đông vậy mà nhẹ nhóm đem cho tiêu diệt. Đồng thời cái kia cỗ màu đen cột sáng còn đem tất cả mọi người đánh lui. Thật sự là làm người ta giật mình. Đây là... Thần lực lượng Kim Hoàn trầm giọng nói. Cái gì thần giáo hoàng bị bị đông thành thần mọi người miệng há thật to. Không phải Kim Hoàn nói ra, nàng cần phải thu được một vị thần truyền thừa, bây giờ chẳng qua là mượn lực thôi. Không sai bị bị đông bây giờ mượn dùng chính là la sát thần thần lực Tuy nhiên bỏ ra không ít đại giới Nhưng bị bị đông cảm thấy cái này rất đáng Không phải vậy thật bị vây ở chỗ này Nàng nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng Lại có thể mượn dùng thần lực lượng Thật sự là cường đại mọi người thấy bị hào quang màu đen bao phủ bị bị đông Ào ào kinh thán không thôi Thì liền diệt bá cũng là sắc mặt biến hóa, đây chính là thần lực lượng sao cảm giác so hắn trong tưởng tượng hiếu thắng A. Hắn tuy nhiên có một đạo trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Nhưng phía trên kia thực lực đều là không thuộc tính. Thì là đơn thuần lực lượng mà thôi. Đồng thời hắn thiên cơ xích đặc thù hồn ký thân ngoại hóa thân. Sử dụng về sau. Cái kia nói trăm vạn năm hồn hoàn thực lực cũng sẽ không hoàn toàn phục chế tới mà chính là làm hai phần bản thể cùng hóa thân cắt một phần nói cách khác sử dụng hóa thân thực lực sau đó hàng một số tuy nhiên điểm ấy giảm xuống đối đồng dạng hồn sư tới nói không có gì khác biệt đều là nghiền ép. nhưng tại chính thức cường giả đứng đầu bên trong một chút khác biệt cũng là trí mạng bị bị đông mượn dùng thần lực về sau tự thân thực lực thu được tăng lên cực lớn nhất là cái kia cố đặc thù hồn lực ba động diệt bá từ giữa đó cảm nhận được tà ác âm lãnh cảm giác cho dù là trong cơ thể hắn sinh mệnh lực chảy xuôi cũng vô pháp ngăn cản loại cảm giác này xâm lấn hắn biết bị bị đông thực lực bây giờ mạnh hơn hắn hắn nhất định phải hợp nhất nghĩ đến trên quảng trường lâm phong tìm cách cớ đem duy trì trật tự nhiệm vụ giao cho phất lan đức bọn họ mà chính hắn cấp tốt đi vào chung quanh rừng rậm chuẩn bị thuấn di đến diệt bá bên này sau đó dung hợp bất quá trước đó bị bị đông trên người hào quang màu đen đã biến mất giờ khắc này nàng toàn thân cao thấp đều tản ra một loại tà áp khí tức vô cùng cường đại kháng cự mọi người nhất là bị bị đông hai mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng quét mắt mọi người liếc một chút Làm cho tất cả mọi người hồn lực lưu động đều có như vậy một tia đình trệ Diệt bá cũng là toàn lực mà đối đãi. Võ hồn chân thân đã mở ra Đủ loại gia trì đặt ở trên thân Đồng thời trường côn ngang ở trước ngực Thời khắc chuẩn bị Bỉ bỉ đông là một cách cực kỳ cường đại hồn sư Nguyên tác bên trong thậm chí còn đem đường tam cho giết chết qua Đồng thời bởi vì nàng chiến đấu phần diễn không nhiều Cầm giữ có cái gì hồn ký cũng không rõ ràng lắm. Đồng thời nàng hiện tại còn cho mượn thần lực lượng. Biến đến cực kỳ cường đại. Loại tình huống này, diệt bá không có chút nào nắm chắc ngăn cản, hắn cần chờ đợi, chờ đợi bản thể dung hợp. Thế nhưng là... Bởi vì bị bị đông mượn lực, lại thêm mọi người hồn lực sôi trào. Bên này không gian không phải rất ổn định. Bản thể căn bản là không có cách thuấn di tới... Đây không phải một tin tức tốt Nhưng là lâm phong bản thể cùng hóa thân khoảng cách cũng không xa Nhiều nhất 3 giây đồng hồ Bản thể cũng có thể chạy tới Bất quá ngay một khắc này Bị bị đông động sau lưng nàng hồn hoàn lập lò Vô số mạng nhện hướng về sau lưng mọi người phun đến Đem một mạng lớn không gian bao phủ Mọi người muốn ngăn cản Không sai trên xuống bổ sung một loại đặc thù năng lượng cực kỳ to lớn. Bọn họ căn bản là không có cách đâm xách, mà đợi đến bọn họ kịp phản ứng muốn tránh thời điểm, hết thầy cũng đều chậm. Một xây ở giữa, ngoại trừ Kim Hoàn, Trần Tâm, Đường Kiếu mấy cái này cực mạnh phong hào đấu la bên ngoài. Những người khác tất cả đều bị cái này mạng nhện cho cầm cố lại. Đồng thời cái này trên lưới nhện ẩm chứa cực kỳ kịch liệt độc tố. Mọi người vội vàng vận chuyển hồn lực ngăn cản, mới miễn cứng ngăn trở độc tố lan tràn. Loại tình huống này mười phần nguy cơ, nhất là đường tam, chứ phong trí hai người. Thực lực của bọn hắn hơi yếu, hồn lực ba đồng cũng không có phong hào đấu la cường. Nếu như không vội vàng đem mạng nhện cắt vỡ độc tố công tâm, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mạng nhện có độc Kim Hoàn kiến thức rất nhiều, nhìn đến mạng nhện về sau, lập tức có phán đoán. Nghe vậy, Trần Tâm cùng đường khiếu không nói nhảm một câu. Cấp tốt đi vào chứ phong trí cùng đường tam trước mặt. chờ giúp hai người thoát khốn. Mà Kim Hoàn cũng chạy tới bên người mọi người, bắt đầu phá hư mạng nhện. Kỳ thật giờ khắc này, mọi người tình cảnh đều là mười phần nguy hiểm. Bị bị đông quá mạnh. Cách này trùng hồn ký cũng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người Nếu như bị bị đông tiếp lấy tiếp tục công kích bọn hắn mà nói Làm không tốt sẽ nhanh chóng xuất hiện thương vong Bất quá Bị bị đông cũng không có đi nhiều quản bọn họ Bởi vì giờ khắc này Diệt bá công tới bản thể mặc dù không có đến Thực lực cũng so ra kém bị bị đông Nhưng diệt bá nhất định phải xuất thủ Không phải vậy đường tam bọn họ thì nguy hiểm Anh ta nhất côn diệt bá trong tay trường côn tải hồn lực ra trì dưới Nổi lên liệt hỏa Bỗng nhiên hướng về bị bị đông nện xuống Giờ khắc này hắn u minh chân thân cũng đã mở ra thân thể hóa thành hư vô Vì chính là an toàn Thế mà bị bị đông trực tiếp cho thấy to lớn võ hồn chân thân Há mồm phun một cái Một đoàn hào quang màu đen tuôn ra Vậy mà nhẹ nhóm hủy diệt diệt bá trường côn phía trên hỏa diễm Đồng thời tại cố lực lượng này phía dưới U minh chân thân hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều Loại kia đặc thù lực lượng tại sâm lấn thân thể của hắn Muốn không phải sinh mệnh lực tại thể nội phun trào Đoán chừng không cần vài giây đồng hồ Diệt bá hồn lực liền sẽ ngừng vận chuyển Loại độc tố này cũng không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng hồn lực ngừng vận chuyển Ngươi không chỉ có hồn ký không sử dụng được. Thậm chí ngay cả võ hồn đều triệu hoán không ra. Bởi vậy có thể thấy được, loại độc tố này mạnh bao nhiêu. Cái này còn không hết. hắc quang bao phủ diệt bá về sau. Bị bị đông chân nhện giống như lưới dao sắc bén đồng dạng. Thằng tắp hướng về hắn đâm tới cái kia vô cùng sắc bén chân nhện. Lâm phong dùng trường côn đi cản. Vậy mà trực tiếp bị hoa vì làm hai nửa. Khá lắm so đường tam bát chu mâu mạnh hơn nhiều, lại có thể chặt đứt hắn thiên cơ xích. Đậu đen dao muống về đậu đen dao muống, sắc bén như vậy chân nhện, diệt bá căn bản không dám ngạnh kháng. Phong long chân trái xương bổ sung hồn ký phong ẩn khởi động. Đồng thời lôi đình chi dực đột nhiên hướng phía trước vung lên. Cuồn cuộn lôi đình trùng kích mà đi. Bành lôi đình cùng chân nhện va chạm phát ra một tiếng vang trầm, một cỗ trùng kích lực lan ra. Mà Diệt Bá thì thuận thế lui về sau một chút. Một lần nữa ngưng tủ ra một đảo trường côn. Tiếp tục đập xuống giữa đầu vừa mới cái kia lôi đình nổ tung. Diệt Bá đã là toàn lực nhất kích. Nhưng bị bị đông thực lực quá mạnh. Cái kia năng lượng màu đen nhẹ nhóm chặn lại công kích của hắn. Lông tóc không thương. Cũng phải thua thiệt Diệt Bá hồn ký trùng loại nhiều. Vừa mới lấn mất nhanh. Không phải vậy cái kia chân nhện đâm chúng hắn cái này hóa thân không chết cũng phải trọng thương. phía trên kia ẩm chứa hắc ám năng lượng quá mạnh có thể khắc chế sinh mệnh lực của hắn. bây giờ tại bản thể còn không có dung hợp tình huống dưới. diệt bá căn bản đánh không thắng bị bị đông. hắn hiện tại chỉ có thể dây dưa. đồng thời dây dưa tiền đề cũng là muốn hắn đến chủ công. không phải vậy bị bị đông công kích hắn. hắn lâu phòng tất thua làm một. Côn này bị bị bị đông cho nhẹ nhóm ngăn trở một người một chu cấp tốt chiến ở cùng nhau. Diệt bá một mực tại đoạt công. Mà bị bị đông cũng không phải đang ăn làm. Chân nhện phi tốt bay múa. Nhẹ nhóm ngăn cản. Một xây ở giữa. Hai người giao chiến hơn trăm lần giờ khắc này. Bị bị đông bỗng nhiên tìm được một thời cơ tốt. Trên thân hắc sáng lóng lánh. Một mảng lớn mảng nhện bị nàng phun ra mà ra. Bởi vì diện tích cực lớn, diệt bá căn bản không có cơ hội né tránh trực tiếp bị giam cầm. Cách này mạng nhện không chỉ có ẩm chứa kịch độc, còn khắc chế không gian. Diệt bá cái này hóa thân. Căn bản không có biện pháp né ra. Chủ yếu là phía trên ẩm chứa thần lực thập phần cường đại. Vậy mà đem hắn hồn lực cho hoàn toàn chế trụ. Hắn không có cách nào xé sách. Bất quá diệt bá phát hiện. Bởi vì bị mạng nhện bao khỏa quan hệ Mọi người cũng không cách nào thấy rõ ràng hắn tình huống hiện tại Giờ khắc này Hắn không tiếp tục ẩm dấu cái gì Trong tay trường côn trong nháy mắt hóa thành cầu lớn Đem mạng nhện cho đẩy lên Tuy nhiên trên lưới nhện ẩm chứa đại lượng ăn mòn chi lực Nhưng diệt bá trong thân thể hồn lực điên cuồng gia trì Duy trì cách này cầu lớn tồn tại Mà tại cầu lớn nội bộ lời nói Không gian thì ổn định lại, diệt bá phân ra vô số cái thật nhỏ phân thân. Cứ như vậy, hắn liền có thể tại cầu lớn nổi bộ nhanh chóng thuấn di, bị bị đông công dích đều bị hắn né tránh. Đáng chết diệt bá, ta hôm nay tất sát ngươi bị bị đông cả giận nói. Tiếng nói vừa ra, bị bị đông trực tiếp hóa thành hình người. Trong tay xuất hiện một thanh như là Nguyệt Nha đồng dạng loan đao. Một đao chảm hướng về phía diệt bá. Trốn không thoát bị khóa đỉnh giờ khắc này Diệt bá trong lòng lòng cảnh giác đại thắng Cảm giác tử vong bao phủ tại đỉnh đầu của hắn Hắn vô luận như thế nào né tránh Cái kia loan đao vẫn là sẽ móc lấy trấu ngoặt hướng về hắn Người chém tới bị bị đông trên mặt nổi lên một vệt mỉm cười thản nhiên Cái kia loan đao thế nhưng là lúc trước nàng theo la sát thần thi đậu lấy được bảo vật Vậy nhưng là la sát thần lúc trước sử dụng tới vũ khí Phía trên ẩm chứa một loại đặc tính. Công kích sẽ tất chúng trước đó chỗ lấy không cần. Nguyên nhân rất đơn giản. Bị bị đông thực lực không đủ. Cái này loan đao tên là la sát loan đao. Phía trên nắm giữ cường đại la sát thần lực. Nếu như bị bị đông thực lực không đủ sau đó sử dụng. Cả người đều sẽ điên mất. Bây giờ trên người nàng có thần lực gia trì cho nên mới có thể sử dụng. Diệt bá. Người hôm nay chết chắc nhìn lấy diệt bá cái kia ánh mắt kinh ngạc. Bị bị đông dường như đã thấy hắn chết tràn cảnh. Có thể nói. Diệt bá lãnh đạo Ma Ven gia tộc cũng là võ hồn điện địch nhân lớn nhất. Nếu như hôm nay có thể chém giết diệt bá. Vậy bọn hắn lần này đánh lén kế hoạch liền thành công hơn phân nửa. Mà liền tại bị bị đông nghĩ tới chỗ này thời điểm. Lâm phong bản thể. Hóa thành một đảo vi phong. Trong nháy mắt chui vào diệt bá thể nội. Đến tận đây. Bản thể. Hóa thân. Lâm Phong hợp hai làm một hắn khí thế trên người cùng lúc trước so sánh tăng trưởng không là rất lớn. Nhưng thực lực phương diện lại là có một cái chất tăng lên. Đối mặt cái này loan đao, Lâm Phong trong tay ngưng tụ ra một đoá bảy màu vô lượng hoa. Sau đó đột nhiên biến lớn, đem tử thân bao khỏa. Mà vô lượng hoa bên ngoài cái kia một đạo trăm vạn năm cấp bậc kim sắc hồn hoàn cũng tách ra trói mắt kim quang. Đương nhiên, đây hết thảy đều không có bày ra. Lâm phong thiên cơ xích ngăn tại bên ngoài. Không ai phát hiện tình huống cụ thể. Cho dù là bị bị đông cũng nhìn không phải rất rõ ràng, chỉ biết là loan đao của nàng đánh chúng diệt bá. Làm một tiếng vang giòn, bị bị đông phát hiện loan đao của hắn lại bị gãy trở về. Cái này sao có thể nàng một kích mạnh nhất lại bị chặn diệt bá không chết ôm lấy không dám tin tâm tính Bị bị đông hướng về phía trước nhìn qua Phát hiện cái kia diệt bá lập trên không trung Vậy mà lông tóc không tổn hao gì cách đó không xa Một đám phong hào đấu la lập tức liền muốn giải phong đi ra Mà những cái kia hồn đấu la Cũng ảo ảo xông tới Bị bị đông biết Hôm nay muốn giết hết bá là không thể nào. Nàng mượn dùng thần lực thời gian cũng sắp đến. Trước mắt trọng yếu nhất còn là bảo vệ võ hồn điện mọi người trở về. Nàng đè xuống trong lòng chấn kinh, hướng về mọi người lần nữa vung ra một đống mạng nhện về sau, cấp tốc hướng về võ hồn điện bên kia đuổi theo. Mà diệt bá lúc này lại một mực lập trên không trung, không có lập tức động đậy. Không phải hắn không muốn động mà chính là không động được. vừa mới bị bị đông một kích kia uy lực quá mạnh, hắn cũng là sử dụng mạnh nhất hồn kỹ võ hồn chân thân ngăn cản, lại thêm hồn lực điên cuồng phun trào, sau cùng mới đỡ được. dù vậy cái kia cố đặc thù năng lượng vẫn là xâm lấn thân thể của hắn để hắn bị trọng thương. hiện tại hắn đứng ở tại chỗ là tại điên cuồng dùng sức sống trì liệu chính mình nói đến, vừa mới thật sự là hung hiểm. Nếu như bị bị đông bổ khuyết thêm một cách loan đao, hắn làm không tốt sẽ có tử vong mạo hiểm. Dù sao cái kia loan đao quá kinh khủng. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 19 chương 453 bị bị đông đào vong nhìn lấy bị bị đông cấp tốt đi xa về sau. Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới quá hung hiểm, hắn thật sự là tại nhảy múa trên lưới đao A. Kỳ thật. Hắn căn bản không cần kinh lịch loại nguy hiểm này cùng lắm thì để hóa thân chết mất chính là Nhưng lúc đó thấy cảnh này quá nhiều người Hắn vì duy trì thân phận bí mật Nhất định phải bảo vệ diệt bá Cho nên mới sẽ phát sinh loại nguy hiểm này tình huống Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Lâm Phong không có dự liệu được loại tình huống này phát sinh Bị bị đông thực lực này không khỏi cũng quá mạnh đi Lại có thể mượn dùng thần lực Còn có cái kia loan đao Tuyệt đối không đơn giản Lại có thể khóa chặt hắn Đồng thời Lâm Phong phát hiện Hắn có chút cao nhìn thực lực của mình Hoặc là đổi cái thuyết pháp Lâm Phong đánh giá thấp bán Thần cấp cường giả thực lực Hắn lúc trước liên hệ Phong hào đấu la Ngoại trừ không dùng Toàn lực thiên đạo lưu bên ngoài Những người khác không có đạt Tới qua 99 cấp Cho nên nghiêm ngặt nói đến Hắn đối với thần lực lượng cho tới nay đều là suy đoán. Đằng sau hắn thu hoạch được trăm vạn năm cấp bật hồn hoàn về sau. Lại nhiều một chút hiểu rõ. Thế nhưng hết thảy đều là hắn tự thân biến hóa. Không có gì có khác vật tham chiếu. Cho nên cho tới hôm nay. Cùng bị bị đông đánh trận này. Mới là Lâm Phong cùng bán thần cấp cường giả lần thứ nhất giao phong. Bọn họ cường đại để Lâm Phong ngoài ý muốn. Đồng thời tự thân công kích năng lực không đủ. Cũng là lâm phong một cái khiếm khuyết. Hắn thứ bảy hồn hoàn tuy nhiên đạt tới trăm vạn năm cấp bậc. Đồng thời đối thực lực bản thân gia trì rất lớn. Võ hồn chân thân thi triển về sau. Cách khác hồn ký cũng có thể thu hoạch được tăng lên. Nhưng những thứ này tăng lên cuối cùng đều là có hạn độ. Cũng không có gây nên một cái biến chất. Cho nên lúc này Lâm Phong công kích loại hồn kỹ đối bị bị đông không có gì lực sát thương. Trước đó thời điểm chiến đấu, nhìn như cả hai giao thủ số lần rất nhiều, nhưng trên thực tế chỉ là Lâm Phong mưu lời thôi. Chỉ cần chiến đấu dần dần. Bị bị đông mò thấy Lâm Phong phương thức chiến đấu. Hắn tất thua. Thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Mà bây giờ Lâm Phong muốn muốn tăng thực lực lên. Biện pháp rất đơn giản. Lại để thăng một đạo trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn Trừ cách đó ra Cho dù là cho thiên cơ xích mặt lên hồn hoàn Cũng là vô dụng Bởi vì đến bán thần cấp bậc này Thực lực đều là biến chất Ngươi không đạt được cấp bậc kia Hết thảy đều là không tốt Chỉ có cùng là trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn Mới có thể có lực đánh một trận nghĩ đến những thứ này thời điểm Lâm phong thể nổi sinh mệnh lực cũng là điên cuồng phun trào đem thương thế trên người hắn cho khôi phục hơn phân nửa đồng thời hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên đinh đi qua một trận mạo hiểm chiến đấu ký chủ đem bán thần cấp phong hào đấu la bị bị đông đánh lui chiến đấu kinh nghiệm có chỗ đề cao điểm kinh nghiệm tám trăm bảy mươi tám sáu trăm hai mươi bốn tám trăm mười lăm cái mười trăm ngàn vạn 1 triệu, 10 triệu, ước tiếp cận 900 triệu điểm kinh nghiệm để Lâm Phong có chút giật mình Lại thêm lúc trước ngăn cản một đám người điểm kinh nghiệm Một trận chiến này xuống tới Lâm Phong thu được không sai biệt lắm 17 ước điểm kinh nghiệm Nhìn thoáng qua hệ thống Tính xanh Lâm Phong võ hồn Thiên cơ xích Vô lượng hoa hồn lực Cấp 83 thiên cơ xích hồn hoàn Không đặc thù hồn kỹ thân ngoại hóa thân vô lượng hoa hồn hoàn băng tuyết liên hoa một trăm ngàn năm hồn ký sinh mệnh nở rộ tuyệt đầu bộ thực chu một trăm ngàn năm hồn ký áng ảnh thúc phược thiết giáp gấu to một trăm ngàn năm hồn ký thiết giáp ma hùng biến liệt diễm ma hầu một trăm ngàn năm hồn ký liệt diễm hỏa hải u minh linh miêu một trăm ngàn năm hồn ký u minh chi thân thiểm điện chuẩn một trăm ngàn năm hồn ký Lôi đỉnh chi lực phong long một triệu năm hồn ký. Võ hồn chân thân càn khôn huyết ảnh thú một trăm ngàn năm hồn ký. Thuấn di hồn cốt. Phong long chân trái xương một trăm ngàn năm hồn ký một. Khá xa hồn ký hai. Phong ẩm càn khôn huyết ảnh thú xương sọ một trăm ngàn năm hồn ký một. Không gian cầm cố hồn ký hai. Huyết sát điểm kinh nghiệm. Sáu mươi sáu bảy mươi bốn một trăm bảy mươi lăm bốn trăm mười hai hiện tại kinh nghiệm của hắn giá trị đã tiếp cận sáu mươi bảy ư. Khoảng cách cái kế tiếp mười tỷ cũng chỉ kém một phần ba dáng vẻ. Nhìn thoáng qua sau lưng hơn mười vị trưởng lão. Lâm Phong biết. Hắn cái này kém hơn ba tỷ điểm kinh nghiệm. Chủ yếu cũng là theo những người này trên thân bắt lông cửu. Đương nhiên. Còn có võ hồn điện cùng những cái kia cố ý trốn tránh hắn ẩm thế cường giả Những người này đều là hắn về sau soát điểm kinh nghiệm nơi đến tốt đẹp Vừa rồi thời điểm chiến đấu Hắn thừa dịp hồn lực ba đồng lợi hại Đem một số thiết bị truy tìm đặt ở ruộng mị Nguyệt quan đám người kia trên thân Hiện tại thương thế khôi phục về sau Lâm Phong cũng không có quản nhiều sau lưng tránh thoát mạng nhện mọi người Hướng thẳng đến bị bị đông bên chia đuổi theo. Bị bị đông mạng nhện độc tố tuy nhiên rất mạnh. Nhưng chỉ cần phá vỡ lưới về sau. liền có thể dựa vào tự thân hồn lực. Để ngăn cản cũng sẽ không trí mạng. Bởi vì cách này nguyên nhân. Lâm Phong cảm giác đến bọn hắn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hắn hiện tại muốn làm. Thì tiếp tục đi tìm võ hồn điện phiền phức. Dù sao Bỉ Bỉ Đông có thể mang theo nhiều như vậy vì cường giả vụng trộm sờ đến sử lai like khắc học viện bên trong. Bọn họ tại phủ cận khẳng định có khu vực. Lâm Phong hiện tại muốn đi tiêu diệt cái trụ sở kia. Đồng thời. Hắn còn muốn đem Bỉ Bỉ Đông bọn họ bước cho trở về. Tốt nhất trực tiếp bước về võ hồn thành. Không phải vậy Bỉ Bỉ Đông đoàn người này uy hiếp lực quá lớn. Nếu như hắn rời đi thiên đấu thành. Những người khác rất khó ngăn cản Cho nên vì liên minh an toàn cân nhắc Lâm Phong nhất định phải đem cho đuổi đi Lui về quảng trường Tại chỗ phòng thủ cả người lên không đồng thời Lâm Phong thanh âm truyền đến trong tai của mọi người Diệt bá thực lực quá mạnh Nhất là cùng bị bị đông liều mạng nhiều như vậy Dưới tương đương với tài tiết thần một dạng Loại kia trùng kích cảm giác Là vô cùng mãnh liệt Đối với hắn Mọi người không có chút nào ý kiến. Cấp tốt đem người theo mạng nhện bên trong giải cứu ra về sau. Cùng một chỗ lui trở về trên quảng trường. Mà Lâm Phong lúc này đã bay ở không trung. Hắn nhìn xuống toàn thành. Rất nhẹ nhàng thì bắt được bị bị đông tung tích của bọn hắn. Chạy trốn nha đương nhiên là đi gần nhất đường bị bị đông một đoàn người cấp tốt hướng về phương Bắc chạy tới. Tuy nhiên nhân số đông đảo nhưng đều ngay ngắn trật tự tại một số dưới mái hiên xuyên thẳng qua không thôi. Dạng này tuy nhiên tốc độ sẽ chậm một chút nhưng thắng ở an toàn ẩn vào giữa đám người rất khó bị tìm tới. Nhưng là lâm phong. Căn bản không cần ánh mắt đi tìm người. Hắn nhẹ nhóm thì cảm ứng được những cái kia thiên cơ xích toái phiến. Dùng cách này phán đoán ra bọn họ đồng tính. Chạy không ra ta ngũ chỉ sơn. Mỉm cười, Lâm Phong đi thẳng tới thành Bắc Đại Môn phủ cận một tòa trà lâu bên trong yên tĩnh chờ đợi. Hắn một người, căn bản không có ý định cùng bị bị đông bọn họ cứng đối cứng, hắn đi ra ngoài là có kế hoạch. Bước đầu tiên cũng là tìm tới chủ sở của bọn hắn, sau đó quan sát bọn họ. Nếu như bọn họ không đi, Lâm Phong liền sẽ dẫn người tới tiếp tục vây công bọn họ. Bị bị đông lúc trước tuy nhiên vô cùng cường đại Nhưng nàng cũng chẳng qua là đang mượn dùng sức mạnh thôi Bây giờ lực lượng tiêu tán Khí tức trên người nàng trong nháy mắt thì suy yếu xuống dưới Dưới loại tình huống này Lâm Phong hoàn toàn có nắm chắc lưu bọn hắn lại mà nếu như bọn họ rời đi Lâm Phong liền đi đem khu vực cho càn quét sạch sẽ Tiếp lấy hắn liền sẽ tiến hành bước thứ hai Đuổi kịp bị bị đông bọn họ Sau đó bước bách đám người này trở lại võ hồn thành Ngay tại Lâm Phong nghĩ đến những thứ này thời điểm Hắn cảm ứng được Bị bị đông một đoàn người căn bản không có trong thành dừng lại Hướng thẳng đến ngoài thành chạy đi vì thật dưới tình huống bình thường Lâm Phong là có thể sử dụng phân thân sau đó dám nghe bọn hắn Bất quá đám người này thực lực quá mạnh Đều là Phong hào đấu la Lâm Phong cảm ứng vị trí đã là cực hạn Nếu như dám nghe, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Mà lúc này trong đám người của bọn họ, một bên trốn thời điểm, tuổi bị hỏi. Bệ hạ, đã nhanh muốn ra khỏi thành cửa. Chúng ta là về khu vực vẫn là. Không trở về khu vực trực tiếp về võ hồn thành bị bỉ đông trầm giọng nói. Mượn dùng thần lực. Đại giới vẫn là hết sức to lớn. Bị bỉ đông hiện tại không chỉ có lâm vào hư nhược kỳ. Thần khảo độ khó khăn còn tăng lên. Nàng thực lực bây giờ là rất yếu, nếu như lần nữa gặp gỡ diệt bá, nàng khả năng có nguy hiểm tính mạng. Cho nên bây giờ nàng muốn làm cũng là tranh thủ thời gian trở lại võ hồn thành dưỡng thương, mà không phải làm cái gì khác. Vâng mọi người ảo ảo ớt tiếng nói. Từ khi năm đó bị bị đông thể hiện ra trên người mình cách kia đảo mười vạn năm hồn hoàn về sau. Võ hồn điện các trưởng lão thì nhận thức được sự cường đại của nàng. Mà vừa mới. bị bị đông càng là cho thấy như là thần đồng giảng cường đại vô cùng thực lực. Mọi người đương nhiên không dám có bất kỳ gì nhị gì. Cứ như vậy đám người bọn họ phi tốt hướng về cửa bắt tiến đến. Mà lúc này thiên đấu thành bên trong. Bởi vì vừa rồi đại chiến. Vô số thế lực vì vậy mà chấn động. Trong hoàng cung. Tuyết giả đại đế cũng là một mặt ngưng trọng. Vì an toàn cân nhắc, hắn lập tức gọi người đem vạn người hồn sư đoàn cho gọi đi qua thủ hộ hoàng cung. Dù sao vừa mới chiến đấu uy thế quá sọa người. Tuyệt đối là siêu cấp đại chiến. Tuyết giả đại đế cũng không muốn bị tác động đến. Kỳ thật. Chiến đấu mới vừa rồi chủ yếu là thanh thế lớn. Bị bị đông mượn dùng thần chi lực thời điểm. Cái kia quang trụ toàn thành đều nhìn thấy đến mức hồn lực ba động cái gì hai người đều vẫn là hết sức khắc chế cũng không hề hoàn toàn bộc phát ra đi cho nên cuối cùng học viện chung quanh bình dân đều không có xảy ra trạng hướng gì mà trên quảng trường bởi vì đại chiến bạo phát tất cả mọi người có chút kêu loạn phất lan đức thực lực vẫn là quá yếu chỉ có hơn tám mươi cấp tại chỗ rất nhiều người thực lực đều mạnh hơn hắn cho nên giờ này khắc này Hắn căn bản ép không được mọi người Mười phần ồn ào Có điều rất nhanh Đường Tam chứ phong trí trần tâm bọn họ trở về Cường giả vừa đến Trên quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại Mà đường Tam cách này mới nhâm minh chủ Cũng không có kéo khố Hắn nhớ tới lâm phong mấy ngày nay dạy bảo Rất nhanh liền thông qua ngôn ngữ Đem mọi người cho trấn an xuống tới Đồng thời đem trên quảng trường tất cả mọi người an bài ngay ngắn rõ ràng Cùng một thời gian bắt cửa bên cạnh trong trà lâu Ngay tại ngồi chờ lâm phong buông xuống chén trà trong tay Bởi vì hắn nhìn đến bị bị đông đã dẫn một đám người ra khỏi thành Lúc này bị bị đông Vẫn là hết sức cảnh giác Dù sao diệt bá thực lực quá mạnh Thậm chí mạnh đến có chút không hợp thói thường Nàng thế nhưng là mượn dùng thần lực lượng A đạt đến cơ hội đấu la thế giới một cách đỉnh phong. Dưới loại tình huống này, nàng vậy mà không có xếp chết diệt bá, ngược lại còn biến thành hiện ở loại tình huống này. Đây quả thực thì là chuyện không thể nào dù sao 3 năm trước đó. Diệt bá thực lực căn bản cũng không có mạnh như vậy. Không phải vậy năm đó ở võ hồn điện phía trên. Ma ven gia tộc kia là cái gì đúc to cha e. Cũng sẽ không tự bảo. Cường đại như thế diệt bá. Hoàn toàn là có thể đem hắn cứu đi. Nhưng lúc đó hắn không cứu được. Chỉ có thể nói rõ một chút. Ngay lúc đó diệt bá cũng không cường. Nhưng ngắn ngủi thời gian 3 năm. Hắn thì có to lớn như vậy tăng lên. Cũng là để bị bị đông 10 phần nghi ngờ. Bởi vì chuyện này căn bản liền không khả năng cho dù là diệt bá 3 năm trước đây thì thu được thần chi truyền thừa. Ngắn ngủi 3 năm. Cũng không nên sẽ có to lớn như vậy tăng lên. Phải biết. Hắn vừa mới căn bản cũng không có mượn nhờ chút nào ngoại lực. Nhưng lại có thể ngăn cản toàn lực của nàng nhất kích. Đồng thời sau cùng còn lông tóc không tổn hao gì. Diệt bá đến tột cùng mạnh bao nhiêu thiên đạo lưu có thể giết hắn trong lúc nhất thời bị bị đông mê mang. Bất quá theo một đoàn người rời đi thiên đấu thành cửa bắc. Bọn họ nguyên bản căng cứng tâm cũng thoáng buông lòng một chút. Ngoài thành địa thế khoáng đạt, Cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản Bọn họ chỉ cần một chút chạy đi một chút Liền có thể nhẹ nhóm đào thoát Dưới loại tình huống này Tính mạng của bọn hắn cũng coi là có bảo hộ Hướng phải đi lượn quanh một vòng theo lạc nhật Sâm lâm phía đông trở về bị bị đông trầm giọng nói Bởi vì sợ bị truy tung Hoặc là nói bị người trắng trên đường Cho nên nàng lựa chọn bảo hiểm một điểm lộ trình Lượn quanh một vòng. Đi lạc nhập sâm lâm bên kia. Vâng mọi người lên tiếng gật đầu. Không có ý kiến. Cứ như vậy. Võ hồn điện một đoàn người lập tức chuyển hướng. Hướng về phía đông đi đến. Mà đồng thời. Lâm Phong cũng cảm ứng được lộ tuyến của bọn hắn. Trực tiếp chạy tới phía trước. Tới cái ôm cây đời thỏ. Đây là một cái lối nhỏ. Đại khái khoảng cách cửa bắt năm cây số bên ngoài địa phương. Nơi này có một cây đại thụ. Lâm phong an vị tại cái này đại thụ trên cành cây Trên tay nắm lấy một cái hoa quả Chậm rãi ăn Ước chừng qua ba phút sáng vẻ Bỉ bỉ đông một đoàn người liền đi tới đầu này trên đường nhỏ Đi tới đi tới Bỉ bỉ đông chợt biến sắc Quát to Ngừng mọi người lập tức dừng bước Nghi ngờ nhìn về phía bỉ bỉ đông Mà cái sau Lúc này đã đem ánh mắt nhìn về phía phía trước Cái kia trên một cây đại thụ. Ngay tại đảm mạc nhìn lấy bọn hắn Lâm Phong đương nhiên. Hiện tại Lâm Phong vẫn là lấy diệt bá hình tượng bày ra. Cái kia một bộ áo trắng. Cái kia tuyết mặt nạ màu trắng. Lúc này lại là cho bị bị đông một đoàn người sợ hãi cảm giác. Dù sao bọn họ hiện tại thế nhưng là đang rút lui a. Một đường lên đều mười phần cẩn thận. Căn bản không có bại lộ hành tung. Mà bây giờ diệt bá vậy mà sớm tải bọn họ phải qua trên đường điều tra nghiên cứu địa đỉnh. Loại tình huống này thật sự là quá sọa người. Đám người bọn họ trong nháy mắt dựa vào nhau. Hồn lực hướng về bốn phía lan tràn ra. Tựa hồ là muốn tìm ra diệt bá đồng bọn. Bởi vì dưới cách nhìn của bọn họ. Diệt bá tuy mạnh. Nhưng nếu như đồng thời đối lên bọn họ tất cả mọi người lời nói. Căn bản là không đáng chú ý. Dù sao bọn họ cũng không cho rằng diệt bá có thể đánh 20 Mang theo đồng đội tới mới là bình thường thao tác Giờ khắc này chúng người cũng đã làm tốt sống mãi một trận chiến giác ngộ Thế mà vài giây đồng hồ về sau Lâm Phong nhưng vẫn là ở nơi đó nhìn chăm chú lên bọn họ chung quanh cũng không có chút nào đồng tính Vừa mới bọn họ khẩn trương cùng sợ hãi Hoàn toàn cũng là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng diệt bá Ngươi muốn thế nào bị bị đông đắc nhìn ra. Đối phương hẳn là không chuẩn bị hiện tại ra tay với bọn họ. Vừa mới nàng vung ra mạng nhện. Độc tố kia ảnh hưởng đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó tiêu trừ. Hiện tại diệt bá cản ở chỗ này. Hoặc là muốn bàn điều kiện. Hoặc là cũng là đang kéo dài thời gian chờ đợi đám kia trợ thủ tới. Mà bị bị đông đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nàng chuẩn bị thăm dò hai câu. Nếu như diệt bá một mực kéo lấy, nàng liền chuẩn bị dẫn Người cứng ép đột phá Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 19 chương 454 giây dưa ta muốn thế nào Lâm Phong khẽ cười một tiếng Từ trên cây nhảy xuống tới Các ngươi võ hồn điện lá gan lớn như vậy Vậy mà đi vào thiên đấu đế quốc chuẩn bị đánh lén chúng ta Ngươi còn muốn hỏi ta thế nào đối với lúc trước bị bị đông đánh lén Lâm Phong vẫn còn có chút kinh hãi. Dù sao bọn họ giấu quá sâu. Cũng phải thua thiệt bị bị đông rất tham. Nghĩ đến muốn đem bọn hắn cho một mẻ hốt gọn. Cho nên một mực chờ lấy không có xuất thủ. Không phải vậy tại hắn không có dẫn người qua trước khi đến xuất thủ trên quảng trường tất nhiên sẽ có thương vong. Cho nên lúc này hắn đối với sự kiện này vẫn tương đối tức giận. Vừa rồi hắn vẫn còn muốn tìm cách võ hồn điện khu vực phá hư đến phát tiết một phen Bất quá bây giờ nhìn bị bị đông bọn họ cách này lộ tuyến Hiển nhiên là muốn trực tiếp đường chạy Cho nên Lâm Phong bây giờ chỉ có thể tìm đến bị bị đông phiền phức của bọn hắn Hôm nay bọn họ không trả giá một chút Hắn là tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đi Đừng nói nhảm Bị bị đông nói thẳng chung quanh chỉ một mình ngươi ngươi căn bản ngăn không được chúc ta trì hoãn thời gian cũng đừng hòng tranh thủ thời gian tránh ra cho ta không phải vậy liền giết ngươi nàng nói cũng đều là lời nói thật bây giờ bị bị đông một đoàn người đây chính là có hai mươi vị phong hào đấu la thực lực cường giả lâm phong chỉ có một người cho dù là chân thần hạ phàm cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ giết ta thật sự là phách lối ta nhìn ngươi bây giờ suy yếu vô cùng Đến lúc đó chết trước đoán chừng là chính ngươi đi Lâm Phong cười nói, ta cũng không nói thêm cái gì, các ngươi lưu lại một nửa người, làm hồn sư liên minh tổ binh, không phải vậy tất cả mọi người phải chết, ha ha ha ha. Diệt bá ngươi bị điên đi nguyệt quan cười nhạo nói, hiện tại có nguy hiểm tính mạng chính là ngươi, ngươi bây giờ không nghĩ chạy còn ở nơi này nói nói nhảm, thật là muốn chết Lâm Phong nghiêng qua hắn liếc một chút. Nói ra Bị bị đông Các ngươi hết thầy 20 người Lưu lại 10 người liền có thể đi mà 10 người bên trong Mặt khác chính vì ta mặt kệ Nhưng tháng này quan Nhất định phải lưu lại lâm phong ngữ khí 10 phần khẳng định Đồng thời lòng tin 10 phần Dường như nhất định có thể đem một nửa người cho lưu lại đồng dạng Mà bị bị đông Nàng chưa phát giác lâm phong ở chỗ này phát ngôn bừa bãi Nhưng nàng rất nghi hoặc Chỉ có lâm phong một người. Như thế nào cản bọn họ lại nghĩ đến. bỉ bỉ đông trực tiếp hỏi. Ai cho ngươi lá gan cũng dám nói ra những lời này lá gan lâm phong cười nói. Ta lá gan không lớn. Nhưng nếu như chỉ là cuốn lấy các ngươi. Sau đó chờ đợi viện quân. Vẫn rất có nắm chắc. Đồng thời các ngươi đừng nghĩ đến phân tán chạy ta ma ven gia tộc ở chung quanh xếp đặt phục binh các ngươi chỉ cần dám chạy ta tất phải giết tiếng nói vừa ra chung quanh trên núi nhỏ theo rừng rầm run run một hồi gần trăm người hiện lên đi ra bọn họ đều là mặt lấy ma ven gia tộc phục sức mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra hồn đấu la cấp bậc cường giả khí tức ma ven gia tộc phục binh võ hồn điện mọi người sắc mặt biến đổi Ma ven gia tộc thực lực vẫn là hết sức cường hãn, đồng thời tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Tuy nhiên chẳng qua là hồn đấu la cấp bậc hồn sư, nhưng gần trăm người vẫn là thập phần cường đại bị bị đông gặp này sầm mặt lại. Nàng hiện tại lâm vào trạng thái hư nhược, mà ngoại trừ nàng bên ngoài thực lực mạnh nhất cũng là hai vị chín mươi sáu cấp võ hồn điện cung phụng loại thực lực này. Nếu quả như thật cùng đám người này đánh thẳng vào Bọn họ có thể chạy đoán chừng cũng liền năm người tả hữu Nghĩ như vậy còn thật không bằng lưu lại một nửa người Nhưng bị bị đông biết Nàng không thể làm như thế Bởi vì như vậy đối với võ hồn điện là một lần trọng đại đả kích Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nàng cách này giáo hoàng bệ hạ uy nghiêm Cho nên nàng hiện tại duy nhất lựa chọn Cũng là lao ra đồng thời còn có một điểm rất trọng yếu. Bị bị đông cảm giác những thứ này hồn đấu la có chút vấn đề. Lúc trước do xét thời điểm. Nàng rõ ràng không có phát hiện mảy may vấn đề. Hồn lực ba đồng cũng bình thường. Không có khả năng có người tránh ở bên cạnh. Cho nên tình huống lúc này nàng có chút hổ nghi. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị trùng phong nàng khẽ quát một tiếng. Mà Lâm Phong thấy thế. Cười nói. Gấp cái gì ta lời còn chưa nói hết đâu hiện ở đây. Lâm Phong thực lực chân chính đương nhiên là không thể cùng lúc thao túng gần đây trăm cái phân thân ác. Cực hạn của hắn cũng là ba mươi người mà thôi. Hắn phân thân của nó chẳng qua là hắn chứng nhãn pháp thôi. Nếu như võ hồn điện một đoàn người thật trùng kích hắn là căn bản không cản được. Có điều hắn còn có những biện pháp khác. Nói thẳng. Bị bị đông Chắc hẳn các ngươi cũng đều biết Chúng ta ma ven gia tộc tốc độ là cực nhanh Các ngươi nếu như không lưu lại mười người Ta hiện tại liền đi võ hồn thành Sau đó đem bọn ngươi giáo chủ cây gì đều giết đi Đồng thời một đường lên đi qua các đại thành thị thời điểm Ta thuận tiện sẽ còn đem bọn ngươi võ hồn phân điện tiêu diệt Hồn sư liên minh triệt để cùng các ngươi võ hồn điện tuyên chiến võ hồn điện đã đều làm đánh lén loại này hạ lưu thủ đoạn. Lâm Phong cũng lười giảng đạo đức. Trực tiếp mở giết chính là. Đồng thời nói đến. Ma Ven gia tục đúc to cha e còn bị võ hồn điện giết đi đâu. Hắn đến cho người ta báo thù vô sỉ bị bị đông khẽ quát một tiếng. Nếu như Lâm Phong nói muốn đi võ hồn thành giết người bị bị đông là căn bản không sợ. Bởi vì Thiên đạo lưu còn trong thành, tên kia tuy nhiên cùng nàng không hợp nhau, nhưng thực lực vẫn là cực mạnh. Ma ven gia tộc cho dù là tất cả mọi người đi, cần phải cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng Lâm Phong nói ven đường trong thành thì võ hồn phân điện hắn đều sẽ diệt đi. Đây chính là bị bị đông không thể tiếp thụ được. Ta vô sỉ Lâm Phong rồi cười một tiếng, "Yên tâm, ta sẽ không toàn giết." Nhiều nhất tướng hồn thánh trở lên hồn sư giết đi. Những người khác sẽ lưu lại. Ngươi như thế giết hại. Không sợ hồn sư liên minh danh tiếng không được sao bị bị đông chất vấn. Đồng thời ngươi không sợ chúng ta lúc này quay trở lại thiên đấu thành. Tại trong thành giết hại sao tin tưởng sau cùng cái này tội danh cũng sẽ đè vào ngươi Ma Ven gia tộc trên đầu cùng Lâm Phong nói chuyện mục đích một dạng. Hai người lúc này nói lời nói này. Cũng không phải là bọn họ thật muốn đi làm những chuyện này Càng nhiều hơn chính là đem coi như một loại uy hiếp thủ đoạn thôi Ta cũng không ngốc, lúc giết người sẽ mang mặt nạ Lâm Phong nhìn chằm chằm bị bị đông nói ra Đến cho các ngươi giết hải thiên đấu thành cư dân Sau đó giá họ cho chúng ta chuyện này Ngươi cảm thấy khả năng sao toàn bộ đại lục hồn sư đều biết Ma Ven gia tộc chỉ luận bàn không giết người Ba năm qua càng là chưa bao giờ quấy dày qua bình dân Hôm nay ngươi nói chúng ta đổ sát bình dân Ngươi cảm thấy ai sẽ tin Lâm Phong không thèm để ý chút nào bị bị đông uy hiếp Bởi vì cái này với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa Mà hắn lại nói xong Võ hồn điện một đoàn người sắc mặt đều không phải là quá tốt Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng Ma Ven ra tột lúc trước dư luận phía trước bọn họ căn bản là không có cách giá họ thành công đến mức giá họ cho võ hồn liên minh sự kiện này quá khó khăn chủ yếu võ hồn liên minh danh tiếng quá thấp thiên đấu thành có lẽ người biết không ít nhưng toàn bộ đại lục phía trên phần lớn người căn bản nghe đều chưa nghe nói qua liền cái này liên minh là cái gì cũng không biết rất khó thành công nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau Bỉ bỉ đông trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Bỗng nhiên vô. Tất cả mọi người. Phá vây vừa mới lâm phong lúc nói chuyện. Nàng một mực tại quan sát những cái kia ma ven gia tộc người. Nguyên bản nàng còn chưa phát hiện cái gì. Bất quá theo kéo dài quan sát. Bỉ bỉ đông bỗng nhiên hồi tưởng lại. Ba năm trước đây tại võ hồn thành sự tình. Khi đó Ma Ven gia tộc cũng là có mười mấy tên hồn đấu la cấp bậc cường giả lao ra. Có thể những người kia chẳng qua là xem ra dọa người thôi. Tránh thức chiến đấu lúc thức dậy. Thực lực cũng không mạnh. Thậm chí là rất yếu. Mà bây giờ cách này gần trăm người. Nàng đoán chừng cũng hẳn là dạng này. Cho nên nàng lựa chọn xong một cái tiếng nói vừa ra. Bị bị đông dẫn mọi người. Hướng thẳng đến Lâm Phong phóng đi đối với cái này. Lâm Phong cũng không có ngoài ý muốn. Phân thân lập tức sử dụng đủ loại viễn trình hồn ký hướng về võ hồn điện mọi người công kích. Mà bản thân hắn. Cũng không có xuất thủ. Chỉ là thối lui. Sau đó lặng lặng nhìn. Đối với Lâm Phong thối lui bị bị đông có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có quá nhiều nói cái gì. Đem phân thân các loại công kích cho đánh tan về sau. Võ hồn điện một đoàn người phi tốc hướng về phía trước chạy tới Hết tốc độ tiến về phía trước Mà tình cảnh này tất cả đều bị lâm phong để ở trong mắt Hắn dưới mặt nạ khóe miệng, hơi nhích lên Hắn đã sớm biết bị bị đông loại này người Căn bản sẽ không tùy tiện thỏa hiệp Hắn nói lưu lại mười người Đối bị bị đông tới nói quả thực cũng là khuất nhục, Trực tiếp phá vây mới là nàng khả năng lớn nhất lựa chọn Mà Lâm Phong đối với cái này không thèm để ý chút nào. Võ hồn điện mọi người đồng tính hắn tất cả đều biết. Dù là hiện tại nguyên một đám chạy rất nhanh. Trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Lâm Phong không được bao lâu cũng có thể đuổi kịp. Lúc này ở trong đầu của hắn đại biểu cho võ hồn điện mọi người điểm sáng chính đang nhanh chóng hướng về đông đi. Nhìn trong chốc lát về sau. Lâm Phong tính ra ra lộ tuyến của bọn hắn cung hồi phân thân hắn lập tức liền đi tới bọn họ phía trước năm cây số địa phương xa giờ khắc này lâm phong lập lại chiêu cũ phân thân ở một bên mai phục mà bản thân hắn lại tuyển một cây đại thụ như cũ ngồi ở bên trên không sai lâm phong kế hoạch rất đơn giản cũng là mài dù sao hắn có nhiều thời gian đám người này căn bản chạy không thoát hắn hao tổn chính là hao tổn đến bọn họ hồn lực không có hao tổn đến bọn họ phiền muộn không thôi sau cùng bị bị đông dù là không muốn cũng lớn xác suất sẽ đáp ứng điều kiện của hắn dù sao theo thiên đấu thành đến võ hồn thành khoảng cách quá xa lâm phong có thể làm như vậy vô số lần mà bị bị đông một đoàn người lại căn bản không dám dừng lại phía dưới bởi vì bọn hắn bây giờ cách thiên đấu thành rất gần Chỉ cần dừng lại một lúc sau. Vạn nhất chứ phong trí. Đường khiếu bọn họ cũng đuổi theo. Vậy liền xong đời. Cho nên đợi đến thời khắc mấu chốt bị bị đông khẳng định sẽ làm ra lựa chọn. Dù là không lưu lại người, nàng cũng chọn chia ra chạy trốn. Mà đến lúc đó, lâm phong cũng vui vẻ như thế. Chỉ cần đám người này tách đi ra. Hắn nhẹ nhóm liền có thể bắt lấy trong đó một bộ phận. Ngay tại Lâm Phong trong lòng suy nghĩ những thứ này thời điểm bị bị đông dẫn võ hồn điện mọi người cũng vọt tới trước mặt hắn. Giờ khắc này. Hai mươi vị cường giả. Tất cả đều đồng loạt dừng bước bọn họ nhìn lấy trên đại thổ Lâm Phong. Khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ. Cái này. Cái này sao có thể nếu như nói trước đó Lâm Phong ngăn chặn bọn họ là bởi vì bị phát hiện. Nhưng lần này. Hoàn toàn không có đạo lý à vừa mới bọn họ xông phá lâm phong phong tỏa về sau. Không chỉ có sử dụng hồn kỹ ra tốc thoát đi. Còn cải biến chạy trốn phương hướng. Đồng thời thời điểm chạy trốn bọn họ còn tận lực che lấp hành tung của mình đi đều là rừng rậm. Loại tình huống này. Cho dù là ở trên trời theo bay cũng có thể mất dấu. Mà bây giờ lâm phong không chỉ có không có mất dấu. Còn sớm tại bọn họ phải qua đường trên chờ đợi. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người phạm vi hiểu biết, bị bị đông trên mặt cũng đầy là kinh nghi bất định. Nàng và người khác chấn kinh khác biệt. Trước tiên, nàng liền bắt đầu kiểm tra trên người mình tình huống. Phải chăng có cái gì đặc thù tiêu ký? Nàng biết có hồn sư hồn ký so sánh đặc thù có thể cho trên thân người hạ cái tiêu ký, sau đó cùng tung địch nhân. Thế mà bị bị đông tìm khắp cả toàn thân cũng không có phát hiện có cái gì hồn lực đặc thù đồ vật. Tiếp lấy nàng sử dụng hồn lực đi cảm ứng những người khác trên thân cũng không có phát hiện cái gì gì thường. Phát hiện tình huống này về sau bị bị đông tâm lý kinh hãi càng phát ra nồng nặng. Bởi vì nàng biết lâm phong sở dĩ có thể sớm ngăn chặn bọn họ. Khẳng định là bởi vì có cái gì phương pháp đặc thù có thể định vị. Mà bây giờ nàng không có phát hiện Cách này mang ý nghĩa bị bị đông không có cách nào vùng thoát khỏi lâm phong truy tung bị bị đông Chúng ta lại gặp mặt Vừa mới chạy mệt không lâm phong từ trên cây nhảy xuống tới Giọng nói nhẹ nhàng nói Không thể không nói Bị bị đông thực lực rất cường đại Cho dù là ở vào trạng thái hư nhược Lúc này hồn lực ba đồng cũng rất mạnh Đồng thời chạy lâu như vậy một mực tại phi nước đại quần áo trên người cũng không có chút nào lộn xộn đứng ở nơi đó thì cho người ta một loại ưu nhã cao quý cảm giác cưỡng chế trong lòng chấn kinh bị Bỉ, Bỉ Đông nói ra ngươi vừa mới những bằng hữu kia đâu làm sao không tại Bỉ Bỉ Đông nói là lúc trước vây lấy bọn hắn những cái kia hồn đấu la cấp bậc cường giả bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cho nên Bỉ Bỉ Đông đặt câu hỏi. Mà Lâm Phong lúc này cũng không có đem phân thân bày ra. Mà chính là cười nói. Bọn họ còn trên đường đâu. Rất nhanh liền đến. Ngược lại là ngươi. Vừa mới đề nghị của ta suy tính thế nào lưu lại mười người liền có thể đi. Rất nhẹ nhàng. Không phải vậy các ngươi thật khác muốn đi trở về. Ta đã khiến người ta đi hô viện binh Lâm Phong phân thân lúc này không xuất hiện. Chẳng qua là một cái chi tiết nhỏ thôi vừa mới một đám phong hào đấu la phi nước đại tốc độ cực nhanh hắn diệt bá cái thân phận này đuổi ở phía trước rất bình thường cũng phù hợp lô giới nhưng những cái kia hồn đấu la cấp bậc phân thân nếu như cũng chạy đến lời nói vậy thì có chút vấn đề cho nên vì chi tiết phương diện cho làm tốt lâm phong cũng không có lập tức để chung quanh phân thân đi ra mà chính là yên tĩnh chờ đợi. Về phần hắn nói tới hô viện quân, giống như trước đó, chẳng qua là một loại uy hiếp thôi. Lâm Phong có lẽ sẽ thật hô nhưng không phải hiện tại. Hắn sẽ bóp tốt khoảng cách, quất cái thời gian trở về cho mọi người giải độc, đồng thời lại dẫn người tới. Đương nhiên, nếu như sách đạt tới trước mục đích, hắn cũng sẽ không cần dẫn người. hô viện quân ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ có viện binh giờ khắc này. Bỉ Bỉ Đông chợt khẽ quát một tiếng Lên vô luận Lâm Phong nói tới ngữ thật giả Hắn hiện tại cũng chỉ có một thân một mình Bỉ Bỉ Đông biết phá vỡ cuộc diện bê các phương pháp tốt nhất Cũng là đánh giết Lâm Phong Cho nên lúc này nàng lập tức mang theo mọi người hướng về Lâm Phong xuất kích Thế mà Lâm Phong đã sớm chuẩn bị Sau lưng lôi đình chi dực triển khai Nhẹ nhóm thì bay lên trong trời cao Tốc độ của hắn cực nhanh Bỉ Bỉ Đông cùng ruột mì bọn họ cứ việc phản ứng rất nhanh Nhưng vẫn là không có bắt lấy lâm phong Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 19 chương 455 tù binh 13 người Tất cả mọi người thành tiểu đội tách ra rút lui nhìn lấy bắt không được lâm phong Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt hô Trước đó bọn họ chỗ lấy không xa rời nhau chạy Nguyên nhân chủ yếu là sợ bị trần tâm đường khiếu bọn họ cho vây công Đằng sau còn có Ma Ven gia tộc hồn đấu la ở chung quanh ngăn cản bọn họ sợ bị từng cách đánh tan. Nhưng bây giờ cũng không có người vây công chỉ có một cách bị đánh thượng thiên Lâm Phong. Lại thêm bị bị đông hoài nghi có trên thân người bị Lâm Phong hạ tiêu ý. Cho nên lúc này tách ra chạy mới là lựa chọn tốt nhất. Mà trên không trung thấy cảnh này Lâm Phong cũng không có chút nào ngăn cản hắn vui vẻ như thế đám người này chỉ muốn tách ra chạy hắn thì có cơ hội bắt người đương nhiên hắn cũng không thể trang quá mức nhìn lấy đám người này tách ra hắn lập tức lựa chọn ngăn cản võ hồn điện người cũng không ngu ngốc tại bị bị đông chỉ huy dưới chia làm năm cái tiểu đội mỗi cái đội ngũ bốn người hướng về phía đông phân biệt phá vây đồng thời mỗi cái đội ngũ thực lực đều so sánh tương đương Cường giả cùng người yếu phối hợp lẫn nhau. Vậy mà tại sử dụng liên hợp kỹ. Lâm Phong lúc này hướng về bên trong một cái tiểu đội công tới, một gậy nện xuống, lại bị ngăn cản. Đồng thời bọn họ bây giờ chỉ là vừa mới tách ra. Mấy cái tiểu đội cách còn không tính quá xa. Lâm Phong công sau khi xuống tới. Bên cạnh đội ngũ lại còn muốn muốn đi qua công dịch. Gặp này, Lâm Phong không có chút dừng lại trong nháy mắt rời đi. Hắn không cần thiết cùng bọn hắn một mực đánh. Dây dưa là được. Đợi đến những người này tách ra. Cũng là bọn họ bị bắt thời điểm. Chủ yếu hiện tại lâm phong thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục. Đồng thời hắn cũng sợ hãi bị bị đông còn có thể mượn dùng thần lực. Cho nên thật không dám xuất thủ. Dù sao mệnh chỉ có một lần. Dù là bị bị đông lần nữa mượn dùng thần lực tỷ lệ cực thấp. Nhưng hắn cũng không dám đi đánh bạc. Cứ như vậy. Lâm Phong một mực dán tại đám người này sau lưng. Thỉnh thoảng suốt thủ quấy dối. Tiêu hao hồn lực của bọn họ. Không mấy phút nữa về sau, Lâm Phong mi đầu thật chặt nhăn ở cùng nhau. Nguyên bản hắn coi là đám người này sẽ triệt để tách ra, ngăn cách một khoảng cách. Sau cùng Lâm Phong phát hiện, hắn đem đám người này nghĩ quá mức ngu xuẩn. Lại Lâm Phong không có vô người tình huống dưới Đám người này tuy nhiên tách ra Nhưng Thủy Trung ngăn cách một khoảng cách lẫn nhau canh gác Cứ như vậy Lâm Phong ngoại trừ đang không ngừng tiêu hao hồn lực của bọn họ bên ngoài Vẫn luôn không cách nào bắt lấy bọn hắn Lúc này Mọi người khoảng cách thiên đấu thành đã có 20 ca Mơ Xa Lại nhiều truy một hồi Liền muốn rời khỏi Lâm Phong đặt ở trên quảng trường phân thân phạm vi cảm ứng. Không thể đợi thêm nữa. Nghĩ đến. Lâm Phong suy nghĩ nhất động. Sử lai khắc học viện trong rừng rậm. Một đạo che dấu phân thân trong nháy mắt hóa thành Lâm Phong bộ dáng Đón lấy, hắn liền đi tới trên quảng trường. Phong ca ngươi về đến rồi chứ vinh vinh bọn họ lập tức xông tới, gương mặt lo lắng. Đường Tam gặp. Cũng là tranh thủ thời gian tới Hỏi Phong cả Diệt đại nhân thế nào làm sao không có theo ngươi đồng thời trở về lúc này trên người hắn độc tố vẫn là tồn tại Đồng thời đối với hắn gánh vác rất lớn Nhưng đường tam biết những thứ này đều không trọng yếu Trọng yếu là diệt bá tình huống Trần tâm đường khiếu bọn hắn cũng đều vây quanh nghe một chút tình huống Dù sao diệt bá người này Đối với hồn sư liên minh quá trọng yếu Tương đương với đem tất cả mọi người liền nhận một cách đầu mối then chốt Nếu như diệt bá xảy ra trạng huống, Nói không chừng hồn sư liên minh hôm nay liền xét tại chỗ giải tán Nhìn lấy mọi người lo lắng ánh mắt Lâm Phong không nói nhảm Nói ra Diệt đại nhân đang cùng võ hồn điện mọi người chiến đấu Chư vị trưởng lão Mời theo ta tiến đến trở chiến đi tiếng nói vừa ra Lâm Phong trong tay vô lượng hoa bay ra Để nhất hồn kỹ Sinh mệnh nở rộ khởi động trong trước mắt Trên quảng trường sinh mệnh lực tràn ngập ra Lúc trước những cái kia chúng bị bị đông mạng nhện độc tố các trường lão Chính đang nhanh chóng khôi phục Năm giây về sau Lâm Phong thu hồi hồn kỹ Mà đường tam Trần tâm trên người bọn họ độc tố đã bị thanh trừ sạch sẽ Kỳ thật Chỉ là một đạo nho nhỏ phân thân, Lâm Phong sử dụng ra hồn ký hiệu quả là sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá chi một đoạn thời gian trước bên trong, bọn họ đã dùng hồn lực đem độc tố cho áp chế hơn phân nửa. Cho nên bây giờ chỉ là phân thân hồn ký, cũng có thể đem bọn họ thể nổi độc tố cho khu trừ. Cách này, thật sự là quá lợi hại mọi người cảm thán tại Lâm Phong hồn ký cường đại. Bất quá bọn hắn cũng biết sự tình khẩn cấp. Không có chút nào nói nhảm. Cấp tốc theo Lâm Phong xuất phát. Hướng về diệt bá bên kia tiến đến. Đương nhiên. Lâm Phong cũng không cần tất cả mọi người theo tới. Một mặt là không cần thiết. Một mặt khác cũng là quảng trường bên này an toàn cũng phải có bảo hộ. Chỗ lấy cuối cùng Lâm Phong chỉ dẫn theo mạnh nhất mấy vị phong hào đấu la. Một số yếu một điểm đều bị lưu lại. Cứ như vậy. Sau 5 phút khoảng cách thiên đấu thành năm mươi km bên ngoài một chỗ tiểu sơn bên trong diệt bá cùng tới tiếp viện mấy vị phong hào đấu la hồi hợp chư vị trưởng lão như là đã đưa đến diệt đại nhân ở chỗ đó ta liền cáo từ nói xong lâm phong đạo này phân thân liền nhanh chóng nhanh rời đi mà tại chỗ diệt bá cùng mọi người lẫn nhau nhẹ gật đầu xem như chào hỏi đón lấy diệt bá vội vàng nói Võ hồn điện hết thầy 20 người. Bây giờ chia làm năm cách tiểu đội. Mỗi đội 4 người. Chúng ta bây giờ muốn làm. Cũng là ngăn cản cách này năm chi đội ngũ đương nhiên. Không phải toàn bộ ngăn cản. Thực lực của chúng ta bây giờ không đủ toàn bộ ngăn lại. Bất quá bọn hắn 20 người bị ta một mực quấy dối. Hiện tại hồn lực đã không phải là nhiều lắm. Chúng ta tranh thủ ngăn lại trong đó 4 chi đội ngũ. Đến mức bị bị đông ở cái kia một chi, chúng ta liền từ bỏ đi. Hết thảy năm chi đội ngũ, phân biệt từ bị bị đông vượt đấu la quốc đấu la cùng hai vị khác cung phụng thống lính. Thật nếu nói, hiện tại bị bị đông cái kia một chi đội ngũ là có hy vọng nhất chặn lại. Bởi vì bị bị đông mang theo hai vị hồn đấu la cùng một vị phong hào đấu la. Nhưng lâm phong cũng không có gọi người đi ngăn cản nàng. Nguyên nhân chủ yếu chính là sợ nàng còn có thể bộc phát ra đặc thù lực lượng. Dạng này thì sẽ tạo thành thương vong. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh cho nên hắn không nghĩ lấy ngăn cản bị bị đông. Mà mặt khác bốn chi đội ngũ. Lâm Phong một người chuyên môn ngăn cản nguyệt quan cái kia một chi. Còn lại ba chi đội ngũ thì tử khiếu thiên đấu la. Kiếm đấu la. Kim Hoàn đấu la ba người phân biệt dẫn đội ngăn cản. Lâm Phong yêu cầu rất đơn giản Bốn chi đội ngũ Hết thầy 16 người Bảo thủ ngăn lại 10 người Tốt nhất lời nói Đương nhiên là tất cả đều chặn lại Ý tứ này biểu đạt ra đến về sau Mọi người cũng gạo có bao nhiêu trì hoãn Lập tức đi theo vừa rồi Lâm Phong phân thân rời đi thời điểm Còn chuyên môn cho tất cả mọi người hồn lực đều khôi phục một chút Cho nên lúc này tất cả đều là đầy trạng thái Mà một bên khác Võ hồn điện 20 người đều là hồn lực tiêu hao không ít Lúc này đều là sợ mất mật Đối với cái này trần tâm Đường khiếu trong lòng bọn họ đều là mười phần khiếp sợ Phải biết diệt bá chỉ là một người a, vậy mà một đường dây dưa võ hồn điện 20 vị cường giả lâu như vậy Sao cùng hắn không chỉ có không có chết Thậm chí ngay cả thương tổn đều không có thủ một chút Loại thực lực này, quả thực cũng là không hợp thói thường đương nhiên. Kinh thán về kinh thán, trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là lưu lại võ hồn điện mọi người. Cũng dám đánh lén đến bọn họ hồn sư liên minh đầu đi lên. Hôm nay nhất định muốn cho võ hồn điện người một bài học mà lúc này, bị bị đông cũng cảm ứng được không ít cường giả tới gần. Trên mặt nàng ngưng trọng vô cùng, lúc này trực tiếp hô to tất cả tiểu đội tiếp tục phân tán, sau đó... Thế mà, bị bị đông phát hiện trung quy là chậm một chút. Tại nàng nói chuyện đồng thời, Lâm Phong đã mang theo một đoàn người vọt xuống tới. Tất cả mọi người... Tìm đúng mục tiêu. Xuất kích nguyên bản Lâm Phong một người lao xuống dây dưa thời điểm. Tổng sẽ bị người liên thủ đánh lui. Nhưng lần này hắn không là một người... Một đám người từng người tự chia phần. Tìm tới mục tiêu. Trong nháy mắt đem bọn hắn liên hợp chi thế cắt đứt Trong lúc nhất thời cơ hồ mỗi người đều tìm tới mỗi người đối thủ, giao chiến đấu. Mà Lâm Phong. Cũng là một gậy hướng về Nguyệt Quan bọn họ nện xuống thứ chín hồn ký Hoa cúc tàn. Đầy đất thương tồn. Hoa rơi nhân đoạn tràng đối mặt Lâm Phong công kích. Nguyệt Quan không dám chút nào lãnh đảm. Tại không có người giúp đỡ tình huống dưới. Hắn trực tiếp thi triển ra thứ chín hồn ký Phía sau hắn mấy tên đồng đội cũng là mỗi người thi triển ra cường đại hồn ký đồng thời ngăn cản Lâm Phong. Một đoá to lớn quốc hoa đua nở đầy trời bông hoa phiêu diêu cho thấy cường đại hồn lực ba động. Đối với cách này. Lâm Phong khinh thường cười một tiếng. Trực tiếp U Minh Chi thân triển khai. Hóa thành ám ảnh trốn tránh công kích đồng thời. Một gậy cũng nện vào Nguyệt quan cái kia đó đại trên lỗ đít Nếu như là ruột mị Lâm phong U minh chi thân có lẽ sẽ bị khắc chế Nhưng Nguyệt quan công khích đối Lâm phong tới nói Thật sự là không chỗ dùng chút nào Oanh trường côn đánh trúng hoa quốc Phát ra ầm ầm vừa nghĩ Một giây sau hoa quốc phá nát Lâm phong trường côn dư lực giảm xuống Tiếp tục hướng về Nguyệt quan đập tới Bất quá lúc này, Nguyệt Quan sau lưng đồng đội công kích cũng đánh tới, hai cỗ to lớn hồn lực trong nháy mắt va chạm. Bành một tiếng vang trầm. Trung quy là lâm phong trường côn uy lực càng hơn một bậc. Đem mấy người liên hợp công kích cho đánh nổ. Có điều hắn trường côn sau cùng cũng không có nhiều lực lượng. Đánh tới trên thân mọi người. Chỉ là đem bọn hắn đánh thổ huyết bay rớt ra ngoài. Lão Hoa Quốc Vừa mới ngươi không phải mắng rất vui vẻ sao hiện tại tại sao không nói chuyện chửi nhỏ một tiếng đồng thời. Lâm phong một chân trực tiếp dấm lên nguyệt quan trên thân. Đồng thời, hắn tay trái nhẹ nhàng vung lên ám ảnh thúc vượt phát động đem mấy cái khác người cho giam cầm ngay tại chỗ. Hắn cách này thứ hai hồn kỹ. Bây giờ đạt tới mười vạn năm về sau. Tuy nhiên đối phó bán thần cấp cường giả tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng đối với đồng dạng phong hào đấu la tới nói Độc tố kia hòa thực khủng bố Mười giây đồng hồ không đến những cái kia độc tố liền đem mấy người cho độc hôn mê bất tỉnh Mà lúc này Lâm Phong Đã đem trưởng côn đâm trọt Nguyệt quan trên mặt Người lão gia hỏa này không phải mới vừa thật khoa trương sao hiện tại tại sao không nói chuyện nguyên bản Lâm Phong còn tưởng rằng Nguyệt quan sẽ mạnh miệng vài câu cái gì Thế mà, hắn lúc này lại là không nói một lời, chỉ là hận hận nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thật sự là không thú vị. Gặp này, Lâm Phong cũng lười nói thêm cái gì. Cổ tay rung lên trường côn theo mặt bên trực tiếp đánh trúng Nguyệt Quan đầu. Bang một tiếng, người khác liền hôn mê bất tỉnh. Đây đều là kinh nghiệm bảo bảo, giết chết mà nói quá lãng phí, vẫn là giam lại cho thỏa đáng. Vung tay một đạo ám ảnh thúc phượng đem Nguyệt Quan cũng cho chói lên về sau. Lâm Phong cũng không có dừng lại. Cấp tốc đi giúp đồng đội đi. Mà trước đó bị bị đông đã mang người rời đi. Nàng hết sức rõ ràng. Nếu như về đi cấu người. Bọn họ cũng phải bị giết. Cho nên lúc này chỉ có thể chạy trước thì tốt hơn. Đồng thời trọng yếu nhất chính là. Bị bị đông vừa mới thời điểm chạy trốn đi qua cẩn thận tìm kiếm. Đem Lâm Phong thả tại trên thân mọi người thiết bị truy tìm đều cho lấy xuống. Cho nên trước đó Lâm Phong vẫn luôn là tinh thần lực mở ra đồng thời trên không trung rán vào truy tung. Loại tình huống này mới không có đem người cho mất dấu. Nhưng bây giờ bị bị đông trực tiếp chạy trốn. Hắn lại nghĩ truy sẽ rất khó. Đương nhiên Lâm Phong cũng không có ý định đuổi theo. Lúc này đem những người khác cho lưu lại mới là trọng yếu nhất. Nghĩ đến. Hắn lập tức đi tới đường khiếu bọn họ bên này Giúp đỡ đem bốn người này cho trói lại Trước đó Lâm Phong nói có thể không giết thì không giết Nếu như thật sự là không có cách nào liền giết Mà bởi vì Lâm Phong động tác rất nhanh Cuối cùng hắn một vòng vòng xuống đến Không có một cách nào võ hồn điện hồn sư bị giết Bất quá bởi vì trung gian chậm trễ một chút thời gian chạy ba người Cũng là vượt mị cùng hai vị khác cung phụng thực lực bọn hắn tương đối mạnh đồng thời phản ứng nhanh cho nên chạy mất. Đối với cái này. Lâm Phong cũng không có nói thêm cái gì. Chạy liền chạy đi. Lúc này bắt được 13 người. Đã vượt qua hắn 10 người mong muốn. Kỳ thật hiện tại Lâm Phong nếu như tiếp tục đuổi đại khái vẫn còn có thể bắt một hai cái trở về. Nhưng hắn hiện tại đã có chút mệt mỏi. Trước đó đại chiến một trận. Đằng sau truy người thời điểm tinh thần lực cũng một mực tại tiêu hao. Bây giờ một việc làm xong Người khác thở dài một hơi cũng liền không chuẩn bị truy kích. Cứ như vậy Một đoàn người nắm lấy võ hồn điện 13 vị cường giả Sau đó tụ ở cùng nhau Thống khoái thống khoái a hôm nay đại chiến một trận Lại có thể bắt được nhiều người như vậy Kim Hoàn đấu la cười ha ha nói Hắn ẩn thế mấy trăm năm bây giờ vừa xuất thế thì đã trải qua một trận thống khoái đại chiến tâm lý vẫn là rất vui vẻ những người khác cũng đều là cười nói đúng vậy a hôm nay lớn như thế thắng một trận chúc ta hồn sư liên minh thanh thế đem sẽ nhanh chóng truyền bá ra ngoài a đường khiếu cũng là nói nói một trận chiến này chủ yếu đều là diệt bá trưởng lão công lao muốn không phải hắn đem võ hồn điện mọi người hồn lực cho tiêu hao hơn phân nửa chúng ta cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm chiến thắng thật lợi hại đường khiếu nói lời mười phần có lý vừa mới thời điểm chiến đấu tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm nhìn ra đám người này lực lượng đề kháng cũng không cường truy cứu nguyên nhân thì là bởi vì bọn họ hồn lực tiêu hao trước đó quá lớn lúc này mọi người nói đều khâm phục nhìn về phía lâm phong cái sau cười khoát tay áo, cái này đều không tính là gì. các vị trưởng lão chỉ phải thật tốt tu luyện, về sau cũng có thể biến đến giống như ta cường. lâm phong vung tay lên nói, hôm nay chúng ta võ hồn liên minh tù binh võ hồn điện mười ba người, trong đó phong hào đấu la mười hai vị, hồn đấu la một vị. đại thắng đại thắng đại thắng huy hoàng như vậy chiến quả, dù là tất cả mọi người là phong hào đấu la Lúc này cũng đều là hưng phấn dị thường. Một bên gào thét, mọi người mang theo tù binh hướng về thiên đấu thành tiến đến. Ngay tại lúc đó, một bên khác, Bỉ Bỉ Đông bọn họ cùng giữ mị bọn họ tổ hợp về sau. Phi Túc hướng về võ hồn thành tiến đến. Bỉ Bỉ Đông không xác định đi trừ những dấu hiệu kia sau lâm phong sẽ hay không lần nữa đuổi kịp bọn họ. Cho nên bảo đảm nhất phương pháp cũng là một khắc không ngừng trở lại võ hồn thành lại nói mà một đường lên tất cả mọi người là không nói một lời mười phần im lặng bởi vì bọn hắn biết còn lại mười ba người đại khái dẫn khả năng tử trận đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười chín chương bốn trăm năm mươi sáu diễn giảng lại không đề cập tới không nói một lời tâm tư gì biệt đi đường bị bị đông một đoàn người lúc này thiên đấu thành bên trong Tại cái kia sử lai khắc học viện trung ương trên quảng trường tất cả mọi người đang hoan. Vô không thôi. Hôm nay là hồn sư liên minh thành lập ngày đầu tiên. Nhưng là võ hồn điện giáo hoàng bị bị đông lại tự mình dẫn người đến đánh lén bọn họ. Thế mà bọn họ võ hồn liên minh không chỉ có không một người thương vong. Sau cùng còn trái lại tù binh 13 người. Đồng thời trong đó còn có 12 vị phong hào đấu la. Loại này ngạo nhân chiến tích, làm cho tất cả mọi người đều đang hoan vô không thôi nguyên bản. Không ít người đối với hồn sư liên minh vẫn có một ít do dự cùng không tin. Sợ hãi võ hồn điện vừa ác bách, lại đuổi tới lần chứ phong trí khai sáng lần kia một dạng giải tán. Nhưng bây giờ, nhìn trước mắt 13 vị võ hồn điện tù binh, trái tim tất cả mọi người đều an định xuống tới. Đây chính là một đám võ hồn điện trưởng lão A. Trong mắt bọn hắn vô địch võ hồn điện Hôm nay tại liên minh trước mặt bại triệt triệt để để Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người sinh ra một loại đặc thù cảm giác tự hào Chúng ta là võ hồn liên minh người Chúng ta đánh bại võ hồn điện Chúng ta thật mạnh mọi người ở đây nghĩ đến những thứ này thời điểm Lâm Phong mở miệng Hôm nay Võ hồn điện xâm phạm Chúng ta hồn sư liên minh tù binh đối phương 13 người Đại thắng một trận. Nghe nói như thế trên quảng trường tiếng hoan hô lập tức sôi trào lên. Bất quá lâm phong lại là lời nói xoay chuyển. Nói ra. Nhưng là cách này cũng không tính là gì võ hồn điện mặc dù là chúng ta một mục tiêu. Nhưng đây chẳng qua là bước đầu tiên thôi. Chúng ta hồn sư liên minh mục tiêu chủ yếu là đẩy mạnh đấu la đại lục phát triển. Không chỉ có là hồn sư giới. Còn bao gồm tất cả người bình thường cho nên chúng ta không thể đắc trí. Đây chỉ là một bắt đầu thôi. Chúng ta thời khắc đều muốn khiêm tốn nói thật. Trên quảng trường rất nhiều người đối với Lâm Phong mà nói đều là không hiểu. Bọn họ đánh cái thắng trận lớn. Vậy mà không muốn bọn họ chúc mừng. Còn nói muốn khiêm tốn. Loại ý nghĩ này quả thực thì không hợp thói thường. Bất quá ai kêu Lâm Phong mặt mũi đại đâu tuy nhiên hắn không phải ủy viên trưởng, cũng không phải trưởng lão, càng không phải là minh chủ. nhưng tình huống trước mọi người đều nhìn ở trong mắt, lâm phong cái kia một gào to tất cả mọi người bị gọi đi, đồng thời diệt bá quan hệ với hắn cùng với thân cận. cái này lâm phong về sau khẳng định là hồn sư trong liên minh đại nhân vật, hắn đã nói như vậy, cái kia mọi người chiếu làm liền là. Diệt Đại Nhân xin đem cái này 13 vị tù binh cho dẫn đi đi. Võ hồn điện chuyện này, Lâm Phong không có ý định nhiều lời. Dù sao trong mắt hắn. Cách này 13 người ngoại trừ là con tin bên ngoài. Chủ yếu cũng là kinh nghiệm của hắn bảo bảo. Cho nên hắn không muốn người khác nói thêm cái gì. Diệt bá nhẹ gật đầu, tay trên không trung một nắm. Chỉ thấy cái kia 13 người bỗng sưng bị hắn cho nhấp trong tay. Tiếp lấy diệt bá một cách lên xuống. Đám người này liền bị hắn mang chắp sau lưng đại điện bên trong. Gặp một màn này trên quảng trường trong mắt mọi người tràn đầy chấn kinh. Mọi người biết diệt bá thực lực cực mạnh, lúc trước cùng bị bị đông đại chiến thời điểm đồng tính bọn họ đều cảm nhận được. Loài kia cường đại hồn lực ba động quả thực khủng bố. Nhưng bởi vì về khoảng cách nguyên nhân, mọi người cũng không có thật sự rõ ràng cảm nhận được diệt bá cường đại. Nhưng hôm nay, chiêu này bỗng dưng bắt người, không có sử dụng võ hồn, càng không có cảm nhận được chút nào hồn lực ba động. Cách này đã siêu ra mọi người hiểu cho dù là phong hào đấu la cũng vô pháp làm đến bước này đi. Không chỉ có là trên quảng trường hồn sư, cho dù là trong liên minh một đám trưởng lão, lúc này cũng đều là một mặt kinh ngạc. Bọn họ biết diệt bá đây là sử dụng hồn lực làm đến bước này, nhưng vấn đề chính là như thế. Bọn họ vậy mà không có cảm ứng được chút nào hồn lực ba động. Loại này đối hồn lực trưởng khống trình độ. Cho dù là 98 cấp kim hoàn đấu la, lúc này cũng đều là hoàn toàn không đạt được. Mọi người chấn kinh, lâm phong tất cả đều nhìn ở trong mắt có điều hắn cũng không có nhiều quan tâm. Lúc này hắn ngay tại trưởng khống diệt bá cái này hóa thân ở trong đại điện tìm kiếm lấy thích hợp gian phòng Dù sao này một đám kinh nghiệm bảo bảo lâm phong vẫn là muốn xem thật kỹ quản Bây giờ mang đến đại điện làm về sau hắn cấp tốc tìm được một chỗ tiểu hình phòng tiếp khách Tiếp lấy thiên cơ xích bay múa mà ra trong nháy mắt đem nơi này cải tạo thành ngục giam Ba tiện tay ném một cái 13 người tinh chuẩn vô cùng bay vào 13 cái khác biệt phòng giam bên trong Đón lấy Lâm phong thiên cơ xích lan tràn tại 13 người trên thân Hồn lực phun trào đại khái sau 3 phút Lâm phong mới thu hồi thiên cơ xích Vừa mới Hắn mười 13 người thể nội hạ trùng điệp phong tỏa Đem hồn lực của bọn họ Võ hồn cho khóa lại Liền như là thân ở sát lục chi đô bên trong đồng giảng Không cách nào vận dụng Loại tình huống này Lâm Phong cũng không sợ những người này chạy trốn Tùy tiện phái ra mấy cái cái hồn thánh liền có thể để ý bọn họ Đồng thời cái này phong ấm 10 phần tinh vi Ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài Người khác căn bản là không có cách giải trừ Đây đều là Lâm Phong gần nhất thực lực cường đại sau nghiên cứu ra được Trước đó hắn bởi vì thực lực nguyên nhân Căn bản làm không đến một bước này Phong tỏa còn về sau. Diệt bá trong nháy mắt đi tới quảng trường bên cạnh. Hướng về kim hoàn đấu la hồng nhị phong cùng phi ưng đấu la bạch tuyết dương truyền âm một câu. Nhị phong trưởng lão. Tuyết dương trưởng lão. Còn mới đến đại điện một lần nghe được truyền âm. Hai người xứng sờ. Bất quá cũng không có trì hoãn Cấp tốc hướng về đại điện chạy đi. Gặp này trên quảng trường có không ít người ghé mắt. Dù sao đây chính là hai vị trưởng lão bỗng nhiên rời đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Diệt Đại Nhân tìm bọn hắn có việc, không cần quản nhiều, chúng ta tiếp tục khai hội. Trước đó Diệt Bá mang người sau khi rời đi. Tại Lâm Phong tổ chức dưới. Mọi người thì tiếp tục bắt đầu trước đó không có mở hết hội nghị. Bây giờ giải thích một chút về sau. Mọi người lại tiếp tục khai hội. Nói một số hồn sư liên minh mục tiêu kế hoạch cái gì? những thứ này kế hoạch đều mười phần kỹ càng, bao gồm mỗi cái phương diện. có thể nói là hồn sư liên minh cái thứ nhất năm năm kế hoạch. mà mọi người ở đây tiếp tục lúc họp đại điện bên trong diệt bá cũng cùng hai vị trưởng lão gặp mặt. nhị phong trưởng lão, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi mời nói. Hồng nhị phong nghiêm mặt nói. mặc dù là chín mươi tám cấp siêu cấp cường giả, nhưng ở diệt bá trước mặt. Hắn vẫn là hết sức cung kính Ta đem cái kia 13 vị tù binh nhốt ở mặt bên cái kia một cái phòng bên trong Đồng thời phong ấm hồn lực của bọn họ Nói Diệt bá chỉ hướng gian phòng kia Nói ra Mà nhiệm vụ rất đơn giản Ngươi cần đem bọn hắn để ý Đừng cho bọn họ chạy Bởi vì hồn lực phong ấm nguyên nhân Thực lực của bọn hắn rất yếu Cho dù là một cái hồn thánh cũng có thể để ý. Ngươi có thể cho tộc nhân của ngươi đến trông coi cũng được. Đúng rồi. Nhiệm vụ này thời hạn là 3 tháng. Hoàn thành có thể thu hoạch được điểm cống hiến 100 điểm. Ngươi có bằng lòng hay không đón lấy nguyện ý hồng nhị phong gật đầu đáp ứng. Hiện tại đối với điểm cống hiến cái gì? Hắn không có gì quá nhiều khái niệm. Nhưng hắn biết một chút. Đây là hồn sư liên minh giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Đồng thời không khó. Hắn nhất định phải đón lấy. Đợi chút nữa ngươi đi tìm chữ tông chủ trèo lên ghi một chút liền tốt. Nhẹ gật đầu về sau. Diệt bá nhìn về phía bạch tuyết xương. Tuyết xương trường lão. Ngươi võ hồn là ưng. Tốc độ cực nhanh. Ta cũng giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là dò xét bỉ bỉ đông hành tung bạch tuyết dương võ hồn là một cái ưng. Tuy nhiên không biết cụ thể là cái gì ưng. Nhưng tốc độ cực nhanh. So hồng nhị phong nhanh hơn. Cho nên lâm phong mới đưa càng quan trọng hơn dò xét nhiệm vụ giao cho hắn. Nhiệm vụ này khen thưởng cũng là 100 cái điểm cống hiến. Dự đoán phí tổn thời gian là một tuần. Ngươi không cần phải chỗ đi tìm. Trực tiếp tiến về võ hồn thành. Đường đi lên xem một chút các đại thành thị tình huống là được, có thể phát hiện Bỉ Bỉ Đông hành tung tốt nhất. Nếu như không phát hiện được cũng không quan hệ. Ngươi chỉ cần đến võ hồn thành chờ đợi là được. Bỉ Bỉ Đông khẳng định sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở về thành, mà chỉ muốn so một chút đông bọn họ trở lại võ hồn thành về sau. Ngươi thì có thể trở về đương nhiên. Nếu như một tuần sau các nàng còn không có trở về Ngươi cũng nhất định phải trở về cáo chi tại ta cho nên Nhiệm vụ này ngươi có tiếp hay không ta tiếp bạch tuyết dương không do dự Cũng là gật đầu đáp ứng Rất tốt diệt bá cười nói Tuyết dương trường lão Ta phải nhắc nhở ngươi Nhiệm vụ này nó cố có nhất định tính nguy hiểm Nhất là tại võ hồn thành bên trong thời điểm Nhất thiết phải cẩn thận Không muốn bại lộ chính mình Nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, bảo trụ mạng của mình mới là trọng yếu nhất ăn. Ta sẽ chú ý bạch tuyết dương dù sao cũng là hơn hai trăm tuổi người. Mười phần từng chảy. Không cần quá nhiều nhắc nhở. Nếu như thế, tuyết dương trưởng lão hiện tại thì lên đường đi. Diệt bá cười nói. Vâng không nói thêm gì. Bạch tuyết dương trực tiếp hóa thành một đầu màu nâu cử ưng. Hướng về võ hồn thành phương hướng bay đi. Mà tại chỗ. Diệt bá cười khẽ vươn tay. Nhị phong trưởng lão. Mấy tới bên này. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn cái kia một số tù binh. Làm phiền. Hồng nhị phong vội vàng chắp tay. Trên quảng trường tất cả mọi người chờ mong cảm giác đều bị lâm phong cho kéo lên. Nguyên nhân không gì khác. Lâm phong giảng đồ vật quá tốt đẹp. Hắn không chỉ có giảng hồn sư liên minh tiền cảnh còn nói về sau mỗi cái hồn sư thế lực đều có thể thu được chỗ tốt những vật này không không kích thích lấy mọi người tốt nói lâu như vậy ta hiện tại cho mọi người tổng kết một chút lâm phong cười nói trong vòng một năm hồn sư liên minh liền muốn kiến tạo ra một cách hoàn chỉnh vòng sinh thái phạm vi thu tóm toàn bộ thiên đấu đế quốc đồng thời mỗi trong tòa thành thị đều muốn thành lập căn cứ phụ Như là võ hồn phân điện một dạng năm thứ hai. Mục tiêu của chúng ta cũng là nhất thống hồn sư giới. Đem võ hồn điện cho chinh phục năm. Thứ ba. Chúng ta đem tinh la đế quốc hồn sư thế lực cũng cho thu nạp vào đến. Hoàn thiện toàn bộ đại lục liên minh vòng sinh thái. Đem tất cả tà hồn sư đều cho khu trục năm thứ tư. Hồn sư liên minh đem chọn hợp toàn bộ đại lục hồn sư học viện. Sau đó một lần nữa biên dịch giáo tài, truyền thụ mới hồn sư chi thức. Năm thứ năm, hồn sư liên minh đem hoàn toàn thay đổi đại lục cuộc thế. Đến lúc đó tất cả thế lực thực lực đều sẽ so hiện tại cường lớn gấp đôi trở lên. Đồng thời liên minh đem sẽ ảnh hưởng tất cả người bình thường lâm phong nói những thứ này. Kỳ thật đều là họ bánh nướng mà thôi có điều hắn vẽ những thứ này bánh nướng thực hiện xác suất thành công rất cao thậm chí có khả năng sẽ sớm thực hiện dù sao tại lâm phong kế hoạch bên trong chỉ cần đem võ hồn điện cái thế lực này cho đạp đổ về sau đến tiếp sau mọi chuyện đều sẽ biến đến đơn giản lại thêm đại sư bên kia hồn đạo khí kỹ thuật điện thoại cái gì có thể xét tải trong vòng một năm nghiên cứu ra được loại tình huống này có lẽ căn bản không cần 5 năm năm Ba năm hai bên. Hết thảy liền sẽ biến thành trong kế hoạch cuối cùng bộ dáng Đồng thời hôm nay bọn họ hồn sư liên minh cầm một cách khởi đầu tốt đẹp. Bắt làm tù binh 13 tên võ hồn điện hồn sư. Cầm những tù binh này làm áp chế, làm không tốt còn có thể tăng tốc võ hồn điện sụp đổ tốc độ. Bất quá lâm phong đối với cái này cũng không coi trọng. Võ hồn điện bên trong. Hắn chủ yếu chỉ để ý hai người. Bỉ bỉ đông cùng thiên đảo lưu. Đến mức những người khác kỳ thật cũng không tròn yếu. Một mặt là thực lực không mạnh, một phương diện khác giá tâm của bọn hắn kỳ thật cũng không lớn. Cũng chính là bỉ bỉ đông người này so sánh đặc thù có không tầm thường giá tâm, vọng tưởng thống một toàn bộ đại lục. Chỉ cần đem bỉ bỉ đông cùng thiên đảo lưu hai người này cho hắc hắc, võ hồn điện kỳ thật cũng liền tự sụp đổ. Mà lúc này hai người đều còn tại cho nên lâm phong mới tính ra trong vòng hai năm giải quyết võ hồn điện cách phiền toái này hôm nay hồn sư liên minh chính thức thành lập nói lâm phong dừng một chút tiếp tục nói mà năm năm sau ta muốn toàn bộ đại lục người đều biết hồn sư liên minh cái tên này hồn sư liên minh tên đem về nổi tiếng đại lục nghe đến đó tâm tình mọi người trong nháy mắt khuấy động lên Theo hô to, nổi tiếng đại lục, nổi tiếng đại lục, nổi tiếng đại lục, giờ khắc này, trên quảng trường hơn nhìn người tập thể gieo họ, đồng thời cũng đều là hồn sư, thanh thế to lớn vô cùng, phấn chấn nhân tâm, mà trong sân rộng, lâm phong bị nhiều người nhìn như vậy, tâm lý không có có chút, ngược lại trên mặt tràn đầy mỉm cười, lộ ra hết sức tự tin. Phong ca rất đẹp a chứ vinh vinh nhìn lấy lâm phong trong mắt đều toát ra ngôi sao nhỏ. Giờ khắc này lâm phong quá đẹp rồi, vừa mới cái kia một trận diễn giảng làm cho tất cả mọi người đều tâm tình khuấy động. Mã Hồng Tuấn cũng là cười ha ha. Phong ca thật thương mại đẹp trai. Nếu như là ta đứng tại cái kia trung tâm nhất, đoán chừng ta khẩn trương ngay cả lời đều nói không nên lời. Tiểu vũ nói ra. Đó là đương nhiên. Phong ca là ai ban đầu ở Nặc Đinh Sơ cấp hồn sư học viện thời điểm. Phong ca liền ngay trước vài trăm người mặt nói chuyện. Đồng thời cũng cùng hôm nay một dạng kéo theo toàn trường bầu không khí. Bàn tử ngươi cả một đời cũng so ra kém hắn mã hồng tuấn. Không phải. Cả một đời cũng quá xem thường người. Chờ ta đến phong hào đấu la. Ta cũng sẽ so phong ca hôm nay lợi hại kéo xuống đi ngươi. Áo tư tạp bổ đao. Chờ ngươi phong hào đấu la. Phong ca đoán chừng đều thành thần. Ngươi cùng hắn hôm nay so có làm được cái gì ha ha ha ha. Nghe nói như thế tất cả mọi người cười ha ha. Mà một bên chu trúc thanh hai mắt nhìn chằm chằm trên quảng trường Lâm Phong khóe miệng thủy trung hiện lên một màn ý cười. Mấy người nói chuyện với nhau đồng thời trên quảng trường tiếng hoan hô cũng dần dần yếu xuống dưới. Lâm Phong sau cùng cười nói. Tốt. Tổng kết hoàn tất. Hôm nay giới thứ nhất hồn sư liên minh đại hội kết thúc mỹ mãn. Sau cùng. Để tất cả chúng ta vì hồn sư liên minh chúc vì hồn sư liên minh chúc vì hồn sư liên minh chúc. Lại là một trận gieo họ quảng trường lần nữa sôi trào. Bất quá lúc này, Lâm Phong cũng không nói gì nữa, mà chính là đem sân khấu giao cho chứ Phong trí cùng đường Tam. Hắn nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành cách kia nghỉ ngơi. Chủ yếu là hắn trước đó truy kích bị bị đông thời điểm tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Có chút muốn ngủ. Không phải vậy hiện tại. Hắn sẽ còn tiếp tục nói vài thứ. Rất nhanh chứ phong trí cùng đường tam tiếp Lâm Phong ban tiếp tục cùng mọi người trò chuyện với nhau. Vừa mới lúc nói chuyện. Lâm Phong đã đem điểm cống hiến quy tắc phát cho bọn hắn. Bây giờ muốn nói. Cũng chính là điểm cống hiến sự tình. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 19 chương 457 võ hồn điện gấp hội trên quảng trường. Chứ phong trí cùng đường tam tải cho mọi người giảng giải liên quan tới điểm tống hiến quy hoạt. Điểm này bởi vì so khá tỉ mỉ. Cho nên hai người nói thời gian tương đối dài. Đoán chừng hoàn chỉnh kể xong. Muốn 1-2 giờ đi. Đồng thời giảng còn về sau hai người còn phải đem đường chủ trở lên chức vì hồn sư triệu tập lại mở một cách biết nói tiếp một chút quy hoạch hoàn toàn nói xong đoán chừng thời gian đều phải đến ban đêm đối với cách này lâm phong đương nhiên không có quá nhiều tinh lực đi nghe theo trên quảng trường sau khi xuống tới hắn đi tìm chữ vinh vinh đại sư bọn họ cùng một nhóm người này nói trong chốc lát chủ yếu cũng là phân phối chức vị vấn đề. Bởi vì quản lý điểm cống hiến chuyện này cần đáng tin nhân thủ. Cho nên Lâm Phong chuẩn bị để phất lan đức. triệu vô cực bọn họ đi quản. Mà đại sư. Áo tư tạp. Thì bị phân phối đến viện nghiên cứu bên kia. Một cách trong sân lớn lên. Một cách làm phó viện trưởng. Trừ cách đó ra. Còn có một số hắn chức vị của nó. Lâm Phong phân phối cho chữ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh. Mã Hồng Tuấn bọn họ. Đương nhiên. Chứ vinh vinh mấy người bọn hắn căn bản là không có cách chiếm cứ toàn bộ chức vị. Lâm Phong lúc trước cùng chữ phong trí nói. Hết thầy không quá quan trọng chức vị có thể phía dưới thả ra. Dù sao hồn sư liên minh mục tiêu rất to lớn cũng là toàn năng phát triển nhân tài lỗ hồng còn là rất lớn. Bàn giao một ít gì đó về sau, Lâm Phong cũng không có quản nhiều đi ngủ đây. Mà quảng trường bên này, hết thảy đều dựa theo lâm phong dự đoán phát triển hôm nay hết sức thuận lợi. Đảo mắt thời gian đã đến tràng vàng tối. Bỉ Bỉ Đông dẫn võ hồn điện tàn chúng một đường đào vong bây giờ rốt cuộc đi tới võ hồn thành bên trong. Đón lấy. Bỉ Bỉ Đông không có nói một câu. Đem tất cả mọi người nghỉ việc. Sau đó một mình trong phòng. Yên tính trầm tư. Nàng đang suy tư, hôm nay bọn họ đánh lén. Vì sao lại như thế thất bại? Rõ ràng là bọn họ võ hồn điện quật khởi một cơ hội. sau cùng lại rơi đến kết quả như vậy? Đến cùng vì cái gì hai bên thực lực sai biệt đại sao kỳ thật cũng không lớn. Hồn sư liên minh những cái kia hồn đấu là. Hồn thánh cái gì? Từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ. Bọn họ chỗ lấy bài triệt để. Đơn giản là diệt bá một người cái kia ra hỏa Tuyệt đối là một cái không so thiên đạo lưu yếu cường giả. Cho tới nay. Bỉ Bỉ Đông đều xem thường hắn. Hoặc là đổi cái thuyết pháp. Gia hỏa này giấu quá sâu. Tòng nguyện quan. Từ Mỹ lúc trước tiếp xúc thời điểm bắt đầu. Tại Bỉ Bỉ Đông trong ấm tượng. Diệt bá rất mạnh. Nhưng tối đa cũng cũng là 98 cấp. 99 cấp dáng vẻ. Không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà như thế cường đại. Cho dù là nàng mượn dùng thần lực lượng, cũng không làm gì được diệt bá. Không đúng, cũng không phải không làm gì được kỳ thật đến bây giờ, bị bị đông cảm giác có chút hối hận. Trước đó nàng toàn lực nhất kích bổ về phía diệt bá thời điểm. Đối phương lông tóc không tổn hao gì. Sau đó nàng bị hù dọa, trực tiếp chạy trốn. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, lúc ấy diệt bá khẳng định là bị trọng thương. Nếu như nàng lần nữa truy kích Nói không chừng diệt bá liền sẽ bị nàng giết đi Dù sao diệt bá nếu như thực lực thật cường hãn đến thụ nàng nhất kích mà không hao tổn lời nói Cái kia đằng sau các nàng đoán chừng không có một người có thể còn sống trở về Đáng tiếc là bị bị đông lúc ấy bởi vì chấn kinh không có có ý thức đến điểm này bỏ qua cơ hội tốt nhất Hiện ở đây nàng ngoại trừ hối hận cũng làm không là cái gì Dù sao mượn dùng thần lực cũng là phải trả giá thật lớn. Bây giờ bị bị đông thần khảo độ khó khăn gia tăng không nói. Hoàn thành cửa khảo tỷ lệ cũng thấp xuống. Bất quá loại trình độ này còn tại nàng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đồng thời đồng thời. Bị bị đông trong lòng cũng có một cách động lực. Ma ven gia tộc diệt bá làm hại võ hồn điện bây giờ sắp phá nát. Bị bị đông hiện tại hàng đầu mục tiêu cũng là hủy diệt ma ven gia tộc Tiếp lấy đem hồn sư liên minh cho đánh tan đương nhiên. Những thứ này đều không phải là hiện tại bị bị đông việc cần phải làm. Nàng trước mắt nhiệm vụ thiết yếu cũng là ổn định võ hồn điện. Tiếp lấy nàng cần phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đem thần khảo thông qua. Sau đó thành thần nàng tính ra đi ra. Diệt bá hiện tại hồn lực đẳng cấp hẳn là cũng cũng là 99 cấp mà thôi. Còn không có đột phá sau cùng cửa khẩu thành thần. Mà nếu như nàng thành thần Thực lực kia đem về so hiện tại mạnh hơn nhiều Hủy diệt hồn sư liên minh Cũng sẽ không còn là vấn đề Nghĩ thông suốt điểm này về sau Bị bị đông cấp tốt đem lúc trước tâm tình cho vứt bỏ Một lần nữa biến tỉnh táo lại Bắt đầu triệu tập các trưởng lão dùng cổ sự tình Không chỉ có là trưởng lão Các đại cung phùng cũng xuất hiện Thậm chí ngay cả đại cung phùng thiên đạo lưu đều tới Dù sao võ hồn điện xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ bọn này cung phụng không thể không đi ra. Kỳ thật, đối với bị bị Đông dẫn người ra ngoài đánh lén hồn sư Liên Minh sự kiện này, Thiên đạo lưu trước đó là biết đến, không qua ý nghĩ của hắn cùng bị bị Đông một dạng, cũng không có nhìn nhiều trọng cái này Liên Minh. Nghĩ đến lần này xuất kích cũng là không có sơ hở nào, không nghĩ tới sau cùng vậy mà phát sinh loại chuyện này. Võ hồn điện tổn thất nặng nề 13 vị cường giả đại khái dẫn bỏ mình Tất cả mọi người đã bị kinh động Chút lát sau Võ hồn điện hiện có trưởng lão Còn có cung phụng nhóm đều đi tới giáo hoàng điện bên trong Cách này hồn sư liên minh quá phách lối Cũng dám như thế đối với ta võ hồn điện Bọn họ là tại thiên đấu thành đúng không Chúng ta tranh thủ thời gian tụ tập hồn sư đại quân Giết đi qua đi vừa mới tiến đến Nhị cung phụng kim ngạc đấu la thì ngứ khí táo bảo nói. Võ hồn điện. Sở dĩ có thể thành là trên đại lục thế lực cường đại nhất. Chủ yếu dựa vào là kỳ thật cũng không phải là những trưởng lão này. Mà chính là đến hàng vạn mà tính trung tầng hồn sư. Bọn họ có hồn thánh số lượng cũng hơn ngàn. Hồn đấu la đều có hơn hai trăm. Mà hồn đế. Hồn vương hàng ngũ càng nhiều. Có hai ba ngàn. Còn lại. Cũng là hồn tông. Hồn tông loại hình hạ tầng hồn sư. Khổng lồ như vậy hồn sư đại quân. Do bất kỳ một cách nào đế quốc đều muốn cường thịnh, Cho nên thực lực của bọn hắn mới sẽ mạnh như thế. Bây giờ dù là tổn thất 13 vị cường giả. Bọn họ võ hồn điện thực lực như cũ rất mạnh. Cho nên Kim Ngạc đấu la mới kêu gào muốn tấn công hồn sư liên minh. Kim Ngạc đừng vội, việc này cần bàn bạc kỹ hơn một bên ruột báo đấu la vội vàng nói hắn là võ hồn điện ngũ cung phụng lúc trước cùng tứ cung phụng huyết hồn đấu la cùng một chỗ theo bị bị đông đi thiên đấu thành bởi vì biết diệt bá cường đại cho nên lúc này rất là cẩn thận mà còn lại cung phụng đều là vừa vặn biết sự tình mà thôi chưa kịp ký càng hiểu rõ cho nên trực tiếp nghĩ đến đánh tới chính là cái này còn không vội kim ngạc đấu la chừng mắt cả giận nói, cái kia hồn sư liên minh đều giết ta nhóm võ hồn điện nhiều người như vậy, không giết trở về, võ hồn điện mặt mũi đều ném sạch sẽ. Kim ngạc đấu la đây chính là chín mươi tám cấp siêu cấp cường giả, bây giờ khí thế bừng bừng phấn chấn ra, tuyệt báo đều theo bản năng ngậm miệng lại, mà trên đài cao bị bị đông không nói một lời chỉ là lặng lặng nhìn chờ đợi đám người này thảo luận sạch sẽ bước tranh cãi đi. Chợt Thiên Đạo Lưu mở miệng, làm võ hồn điện đại cung phụng 99 cấp tuyệt thế đấu la, Thiên Đạo Lưu lời nói phân lượng cực nặng. Lúc này vừa nói ra khỏi miệng, trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nói ra: "Giáo Hoàng điện hạ, đem kế hoạch của ngươi nói một chút đi." Đối với Bỉ Bỉ Đông Thiên Đạo Lưu vẫn là hết sức hiểu rõ. Vừa mới vừa tiến đến. Là hắn biết. Bị Bị Đông khẳng định đã làm tốt kế hoạch. Mà trong đại điện mọi người nghe được Thiên Đạo Lưu mà nói về sau cấp tốt đem ánh mắt toàn đều nhìn về Bị Bị Đông. Có người bình tĩnh, có người sùng bái, còn có người có chút oán khí. Dù sao hôm nay bọn họ võ hồn điện sẽ tổn thất 13 vị cường giả. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn phải quy tội bị bị đông trên thân. Cho nên oán hận nàng là mười phần bình thường. Mà bị bị đông đối với những ánh mắt này nhìn chăm chú, thần sắc không có có biến hóa chút nào. Nàng thản nhiên nói. Ta đề nghị. Cho đến trước mắt chúng ta võ hồn điện không nên chủ động xuất kích. Ma ven gia tộc diệt bá thực lực cực mạnh. Chúng ta cứng đối cứng không có chỗ tốt. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến. Thừa dịp hồn sư liên minh hiện tại vừa mới thành lập Cấp tốc tiêu diệt bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất Trước đó bị bị đông lựa chọn đánh lén Cũng là ôm lấy loại ý nghĩ này Nhưng bây giờ Đi qua một trận chiến này Lại thêm bị bị đông suy nghĩ tỉ mỉ Nàng cuối cùng từ bỏ loại ý nghĩ này Một mặt là mạo hiểm quá lớn Võ hồn điện nếu như toàn lực ứng phó Sau cùng rất có thể lưỡng bại câu thương nói như vậy bọn họ võ hồn điện dù là thắng lợi sau cùng đoán chừng cũng sẽ bị hai đại đế quốc cho hủy diệt điểm này không phải nàng suy nghĩ nhìn đến một mặt khác bỉ bỉ đông hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là hoàn thành thần khảo sau đó kế thừa la sát thần truyền thừa nàng muốn lực lượng mạnh hơn cho nên cần một cái ổn định thời gian đến phát dục diệt bá thực lực là cường không sai Có thể mạnh hơn cũng chỉ là một mình hắn. Chúng ta võ hồn điện nhiều như vậy hồn sư. Sẽ còn sợ hắn sao kim ngạc cả giận nói. Hắn tính khí so sánh táo bạo cho nên lúc này rất là phẫn nộ. Hắn thấy. Võ hồn điện chết nhiều người như vậy. Bị bị đông cần phụ chủ yếu trách nhiệm. Mà nàng vậy mà lựa chọn không đánh trả. Đây là hèn yếu biểu hiện. Tam cung phủng thánh long đấu la cũng là nói nói. Hiện tại cái kia võ hồn liên minh vừa mới thành lập. Đối dưới chứng thế lực trưởng khống cũng không mạnh. Chúng ta bây giờ cường công. Mới là tốt nhất thời cơ huyết hồn đấu la nói ra. Lời tuy nói như thế. Nhưng hồn sư liên minh bây giờ đã có thành tựu. Chờ chúng ta tập kết quân đội công đánh tới. Bọn họ cũng kịp phản ứng. Đồng thời trọng yếu nhất chính là. Hồn sư liên minh tổng bộ tại thiên đấu thành. Đó cũng là thiên đấu đế quốc thủ đô. Chúng ta đi đánh hồn sư liên minh. Thiên đấu đế quốc cũng sẽ hoàn thủ. Chúng ta võ hồn điện đánh hay. Vẫn là hết sức nguy hiểm lời nói này cũng không phải không có lý. Đánh hay. Bọn họ võ hồn điện vẫn có chút treo. Trong lúc nhất thời trong đại điện rơi vào trầm tư thiên đạo lưu cũng là đang suy tư, không nói gì. Lúc này, bị bị đông mở miệng. Hồn sư liên minh bước kế tiếp kế hoạch khẳng định là ngầm chiếm chúng ta võ hồn điện tại thiên đấu đế quốc thế lực. Mà trước mắt mà nói, chúng ta không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng. Cho nên, ta quyết định gần nhất đem thiên đấu đế quốc cảnh nổi võ hồn điện trung kiên thế lực cho triệu hồi đến. Sau đó cố thủ võ hồn thành, đồng thời bảo hộ tinh la đế quốc bên này phân điện không mất đi. Võ hồn điện thực lực cũng không yếu tại võ hồn liên minh. Nếu quả như thật cố thủ võ hồn thành, diệt bá trong thời gian ngắn căn bản bắt bọn hắn không có cách nào. Từ bỏ thiên đấu đế quốc cảnh nổi phân điện cái này. Quả thực không thể nói lý kim ngạc đấu la khí cũng không biết nói cái gì cho phải. Phải biết, võ hồn điện lúc trước đem phân điện mở khắp đại lục. Đây chính là hao phí vô số tâm huyết. Bây giờ lại muốn rút khỏi thiên đấu đế quốc. Cái kia chính là đang đồng võ hồn điện căn cơ. Loại chuyện này quá bất hợp lý, Kim Ngạc đấu la hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Bỉ Bỉ Đông không nói thêm gì, chỉ là hỏi một câu. "Như vậy Kim Ngạc cung phụng, ngươi có gì cao hiến còn cần nghĩ a?" "Đương nhiên là tập kết quân đội đánh bọn hắn Kim Ngạc đấu la tức giận nói, từ bỏ thiên đấu đế quốc phân điện, cái này cùng trực tiếp cho thiên đấu đế quốc đầu hàng khác nhau ở chỗ nào nếu như là bình thường" Kim Ngạc vẫn là có thể tỉnh táo lại suy tư. Nhưng hắn bây giờ còn đang nổi nóng. Cho nên nói chuyện không trải qua não tử. Bị bị đông lắc đầu, huyết hồn cung phụng vừa mới đã nói điểm này không làm được. Cũng còn không có đánh đâu. Làm sao động động mồm mép liền không thông. Chỉ có đánh qua mới biết được tình huống Kim Ngạc đấu la có chút cố chấp nói. Hắn cũng không có thực sự được chứng kiến diệt bá cường đại hết thảy liên quan tới hồn sư liên minh. Ma ven gia tộc tình báo cũng chỉ là nghe nói. Cho nên mới sẽ nói ra những thứ này ngốc lời nói. Một bên. Thiên đạo lưu bỗng nhiên nói ra. Thì theo giáo hoàng bệ hạ nói. Điều thiên đấu đế quốc cảnh nội hồn sư về võ hồn thành đi làm đại cung phùng thiên đạo lưu mở miệng. Sự kiện này xem như đỉnh tính. Nói xong hắn cũng lười giải thích cái gì đi thẳng. Thiên đạo lưu biết bị bị đông tính cách. Mười phần hiếu thắng. Đồng thời người cũng rất cẩn thận. Không làm chuyện không có nắm chắc. Bây giờ nàng bị thiệt lớn. Lại thêm nàng hiện tại lựa chọn. Hiển nhiên hồn sư liên minh thực lực vượt quá dự liệu của nàng. Mười phần mạnh mẽ cứ như vậy. Tại không có thăm dò rõ ràng hồn sư liên minh tình huống trước đó. Võ hồn điện không thích hợp lập tức tiến công. Thủ thành là đủ đương nhiên thiên đạo lưu cũng sẽ không để bị bị đông làm loạn hắn bây giờ rời đi đại điện về sau cấp tốc phái người tiến về thiên đấu thành đi dò xét tin tức mà bên trong đại điện tại thiên đạo lưu đem sự tình định tính về sau bị bị đông đến tiếp sau nói chuyện thì đơn giản nhiều kim ngạc đấu la cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng làm trái lại dưới loại tình huống này bị bị đông cấp tốc đem một số an bài nói ra đảo mắt, nửa giờ đi qua, trong đại điện tất cả mọi người thu đến nhiệm vụ, đi làm việc đi. Nguyên bản tới nói cung phụng đều không về bị bị đông quản, bình thường bọn họ cũng sẽ không làm cái gì. Nhưng lúc trước Thiên đạo lưu cái kia lời nói, liền xem như tạm thời đem cung phụng nhóm giao cho bị bị đông. Cho nên lúc này đều nhận nhiệm vụ đi làm. Cùng một thời gian thiên đấu thành bên trong, hồn sư liên minh hội nghị cuối cùng là mở xong Dù sao cũng là liên minh vừa lập ngày đầu tiên Trước vị phân phối cùng quy tắc giảng giải bỏ ra thời gian dài Đợi đến đằng sau tiêu tốn thì gian thì sẽ ít đi rất nhiều Mà đợi đến sau một thời gian ngắn Hồn sư liên minh đi lên quý đạo Hết thảy đều sẽ biến dễ dàng hơn Cứ như vậy, ôm lấy Mỹ hảo chờ mong Hồn sư liên minh tất cả mọi người tiến nhập mộng đẹp Hôm sau buổi sáng, võ hồn thành bên ngoài Một đường phi nước đại phi ưng đấu la đi tới nơi đây. Hôm qua. Hắn theo thiên đấu thành sau khi xuất phát. Một đường xuôi nam. Không có dừng chút nào nhỉ. Cho dù là buổi tối. Hắn cũng đang đuổi đường. Đường lối thành thì. Hắn đều vào xem qua. Bất quá đều không có chờ lâu. Chỉ là hỏi thăm một chút tin tức liền đi. Cứ như vậy. Hắn vừa đi vừa nhỉ. Tại sáng ngày thứ hai đi tới thiên đấu thành bên ngoài. Tại trong lúc này, hắn không có nghe được liên quan tới bị bị đông bọn họ mảy may tin tức. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút. Hoặc là bị bị đông bọn họ đã đến võ hồn thành. Hoặc là cũng là tại một nơi nào đó lặng lẽ cất xấu. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 19 chương 458 triển vọng kiểm nghiệm bị bị đông phải trăng tại võ hồn thành phương pháp rất đơn giản. Vào thành tìm tòi là đủ. Nếu như phát hiện bị bị đông tin tức hắn lập tức trở về bẩm báo nếu như không có liền chờ bảy ngày đương nhiên bạch tuyết dương cũng không có gấp tiến đi tìm hiểu tin tức hắn một ngày một đêm đều đang đuổi đường hồn lực tiêu hao còn là rất lớn bây giờ hắn cần phải làm là khôi phục hồn lực về sau lại đi dò xét cứ như vậy bỏ ra một giờ dáng vẻ bạch tuyết dương tại võ hồn thành bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trong minh tưởng khôi phục hồn lực Về sau, hắn mới hướng về võ hồn thành đi vào trong đi. Sự tình rất thuận lợi, thậm chí hoàn toàn vượt quá Bạch Tuyết Dương tưởng tượng. Nguyên bản hắn nghe Diệt Bá nói nhiệm vụ này rất nguy hiểm, hắn mười phần cẩn thận cũng rất cảnh giác. Nghĩ đến tiến vào võ hồn thành về sau, một có bất thường hắn thì sẽ nhanh chóng rời đi thế mà thật sau khi đi vào, hắn phát hiện trong thành vậy mà mười phần bình tĩnh, cũng không có chút nào túc sát khí tức. Hắn chỉ tốn thời gian nửa tiếng thì nghe được bị bỉ đông đã trở về sự tình. Đồng thời hắn còn có ngoài định mức thu hoạch. Nghe được có người nói võ hồn điện chuẩn bị đem thiên đấu đế quốc cảnh nội hồn sư cho triệu hồi tới. Điểm này vẫn là hết sức trọng yếu. Biết tin tức về sau. Bạch Tuyết Dương không có dừng lại thêm. Nhanh chóng nhanh rời đi võ hồn thành. Hướng về hồn sư liên minh tiến đến. Lần này dò xét. Sở dĩ như vậy đơn giản kỳ thật cũng là Bạch Tuyết Dương vẫn khí tốt. Bởi vì tại bị bị đông trong lòng của bọn hắn. Hồn sư liên minh không có khả năng nhanh như vậy phái người tới. Thậm chí bọn họ căn bản cũng không có dự kiến đến điểm này. Cho nên bây giờ Bạch Tuyết Dương mới thấy được một cách cùng thường ngày bình tĩnh võ hồn thành. Cứ như vậy nửa ngày sau Bạch Tuyết Dương liền trở về sử lai like khắc học viện bên trong. Hôm nay hồn sư trong liên minh, mặc dù không có hôm qua náo nhiệt, nhưng vẫn là nhân số đông đảo, chừng hơn 300. Đồng thời trong đó đại đa số người đều là phó tộc trưởng, phó tông chủ loại hình. Đến mức tông chủ, tộc trưởng hàng ngũ, toàn đều về nhà cầm đồ vật đi. Cầm đồ vật làm gì đương nhiên là đổi điểm cống hiến đi qua ngày hôm qua giảng giải. Tất cả mọi người ý thức được điểm cống hiến tầm quan trọng. Đoán chừng mấy ngày nay sẽ nhấc lên một phen cống hiến triều dân. Dù sao hồn sư liên minh hiện tại lấy ra đồ vật quá hấp dẫn người. Tinh thần lực tu luyện công pháp. Hồn lực khống chế công pháp. Hồn đạo khí kỹ thuật. Hồn kỹ chia tách phương pháp. Hồn kỹ kỹ càng mô hình chia tách. Vân vân. Vô số bảo bối đều liệt ra tại danh sách trao đổi phía trên. Mỗi một dạng lấy ra đều có thể để hồn sư giới chấn động không ngừng Những vật này đủ để cho tất cả thế lực đều điên cuồng Đương nhiên, những vật này cũng không phải mỗi cái thế lực đều có thể đổi lại Càng là ảnh hưởng vật lớn Đổi lấy cần có điểm tống hiến cũng liền càng cao Mà một số thế lực nhỏ căn bản cũng không có nhiều như vậy tư nguyên Bọn họ sau cùng đoán chừng cũng chỉ có thể đổi lấy những cái kia hồn ký tăng cường mô hình Nhưng dù vậy, những thứ này mô hình đối chỗ tốt của bọn họ cũng là khó có thể tưởng tượng Chỉ muốn lính ngộ được Về sau phóng thích hồn ký thời điểm uy lực đều sẽ có gia tăng Thậm chí ngươi chỉ cần đầy đủ thiên tài còn có thể làm đến suy một gia ba đẩy ra càng nhiều tăng cường phương pháp Mà những đại thế lực kia Cũng không cần quấn bách như vậy Bọn họ chỉ cần chịu dùng tiền Hẳn là có thể tích lũy ra đại lượng điểm cống hiến. Đến lúc đó, tinh thần lực tu luyện phương pháp, hồn lực khống chế công pháp cái gì, đoán chừng đều có thể bị đổi đi. Đương nhiên, loại này trọng yếu đồ vật. Lâm phong đều là thiết lập hạn chế. Không cho phép ngoại truyền. Một lần đổi lấy chỉ có thể một người sử dụng. Nếu như người khác cũng muốn học, nhất định phải lại giao một lần điểm cống hiến. Nếu có người làm trái quy định. Diệt bá thân thủ đem này hồn lực hủy bỏ lời nói này chấn nhiếp lực vẫn là mười phần. Dù sao ngày hôm qua nhất chiến, diệt bá đem thực lực bản thân cho hoàn toàn bày ra đi ra. Kỳ thật, Lâm Phong có nghĩ qua, muốn hay không đem những thứ này đồ tốt đổi lấy điều kiện tái thiết cao một chút. Nhưng đằng sau suy nghĩ một chút, cũng không có loại này tất yếu. Một phương diện có thể sẽ đả kích liên minh thành viên tính tích cực. Một điểm nữa cũng là hạn độ quá cao Có thể sẽ khiến người ta cảm thấy xa không thể chạm Trái lại mà nói Có thể cấp tốc khiến người ta cảm nhận được hồn sư liên minh tác dụng Đồng thời cho người ta một hy vọng Tỉ như hồn lực phương pháp khống chế Cách đồ chơi này nhi trước mắt giá bán 100.000 điểm cống hiến Mà đóng góp thu hoạch được điểm cống hiến hiệu suất cũng không cao Một khối tam đẳng hồn thạch mới giá trị một điểm cống hiến tam đẳng hồn thạch giá trị một trăm cái kim hồn tệ dùng cách này là tiêu chuẩn lời nói một trăm ngàn điểm tống hiến liền cần mười triệu kim hồn tệ toàn bộ thiên đấu đế quốc cảnh nổi có thể duy nhất một lần xuất ra mười triệu kim hồn tệ thế lực đoán chừng cũng liền hai cái thất bảo lưu ly tông cùng thiên đấu đế quốc hoàng thất đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối có tư nguyên bởi vì khi hữu tính Có thể đổi lấy đại lượng điểm cống hiến. Còn có đồ vật. Bởi vì nghiên cứu hồn đảo khí kỹ thuật nhu cầu tính rất cao. Điểm cống hiến đổi lấy tỷ lệ cũng rất cao. Nếu quả thật coi như về sau. Tại chỗ có thể kiếm ra 100.000 điểm cống hiến thế lực đoán chừng có 5, 6 cái dáng vẻ. Mà sau cùng có thể cần dùng đến hồn lực khống chế pháp người khẳng định không chỉ số này. Bởi vì hồn sư trong liên minh có quy định. Hồn sư có thể căn cứ chức vị đến giảm giá. Chấp sự có 95%. Đường chủ 90% giảm giá. Trưởng lão giảm còn 80%. Ủy viên trưởng càng nhiều. Khoảng trừng giảm 70% đến mức minh chủ. Trực tiếp có thể miễn phí sử dụng. Xem như một cách đặc quyền. Đồng thời ngoại trừ đóng góp tư nguyên có thể thu hoạch được điểm tống hiến bên ngoài hồn sư liên minh sẽ còn tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền có thể thu hoạch được trường hợp như buổi sáng hôm nay trong liên minh thì ban bố tốt nhiều nhiệm vụ có là tìm đặc thù tài liệu có là cần đặc thù hồn hoàn thậm chí còn có yêu cầu sửa đường không sai cũng là sửa đường dù sao hồn sư liên minh về sau đem sẽ trở thành là trên đại lục đệ nhất thế lực bọn họ cũng không thể một mực dùng sử lai like khắc học viện cửa lớn đi cho nên từ hôm nay trở đi bọn họ thì theo rừng rậm một bên khác bắt đầu khai mở sửa đường đồng thời còn muốn mở rộng sân bãi dù sao sau cùng tu ra đến đồ vật chính là muốn xứng với cái này để nhất thế lực tên tuổi còn thật đừng nói tuy nhiên những thứ này sửa đường nhiệm vụ điểm cống hiến khen thưởng cũng không nhiều Thậm chí một ngày chỉ có 10 cái điểm cống hiến. Nhưng bởi vì là vừa ban bố mấy cái nhiệm vụ một trong. Đồng thời yêu cầu rất thấp. Vừa tuyên bố đi ra không lâu. Liền bị người tiếp hết. Cứ như vậy. Từ hôm nay trở đi. Tại triệu vô cực giám sát dưới. Hơn 30 vị võ hồn đặc thù hồn sư. Lại bắt đầu kiến trúc đại đội công tác. Đúng. Hồn sư liên minh nhiệm vụ hệ thống cũng không cứng nhắc. Liên minh thành viên còn có thể ở phía trên tự chủ tuyên bố nhiệm vụ. Vô luận là bất luận cái gì nhiệm vụ chỉ cần sau cùng cho điểm tống hiến khen thưởng đều có thể tuyên bố. Đến mức định giá phương diện. Võ hồn liên minh cũng không có cái quy định. Là nhiều hay ít. Cố chủ cùng người làm mớn chính mình thương lượng. Cảm thấy hợp lý thì tiếp là được. Hồn sư liên minh chủ yếu làm. Cũng là đem mình đại để ở chỗ này. Đồng thời cố có nhất định sự tín nhiệm. Cố chủ cần sớm đem điểm cống hiến đặt ở hồn sư liên minh bên trong. Đúng, bởi vì cố chủ mượn dùng bình đại quan hệ, hồn sư liên minh là muốn thu lấy thủ tục phí. Không chỉ có là nhiệm vụ như thế, hồn sư liên minh bên trong còn sẽ có cửa hàng khu, khu vực giao dịch cái gì. Cửa hàng khu chính là cho các đại thế lực mở tiệm địa phương. Ở chỗ này bán đi đồ vật. Hồn sư liên minh đều muốn rút ra chút ít thủ tục phí. Mà liên minh mình mở tiệm cách này thủ tục phí đương nhiên là không cần giao. Mà khu vực giao dịch chủ yếu thì là công chính công bình. Dù sao có câu nói tốt. Thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội. Có hạ cấp bậc hồn sư. Có lẽ vận khí tốt. Thu được bảo vật cái gì. Dưới tình huống bình thường. Bọn họ đều sẽ tự mình sử dụng. Nhưng có nhiều thứ cũng không phải mình có thể sử dụng Bọn họ sẽ giao dịch ra ngoài Nếu là lúc trước bọn họ muốn giao dịch tùy thời gặp phải khả năng bị cường giả cướp đoạt hoặc là bội ước khả năng Nhưng ở võ hồn liên minh không sẽ như thế Người hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch Liên minh sẽ có cường giả cam đoan người giao dịch an toàn tính Cũng là tới đối ứng Người giao ra một bộ phận thủ tục phí mà thôi Đương nhiên, đây hết thảy trong hoạt động cần có tiền tệ đều là điểm tống hiến điểm này. Có lẽ trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì. Nhưng các loại đến một lúc sau. Đợi đến tất cả hồn sư đều quen thuộc sử dụng điểm tống hiến giao dịch về sau. Bọn họ võ hồn liên minh. Cái kia địa vị liền sẽ cùng hiện tại võ hồn điện một dạng. Như là tất cả hồn sư thánh địa đồng dạng. Thậm chí không chỉ có như thế. Bọn họ sẽ còn vượt qua võ hồn điện liên minh, đạt tới một cách độ cao mới dù sao bọn họ hồn sư liên minh mục đích cuối cùng nhất thế nhưng là toàn bộ đại lục, mà không phải như là võ hồn điện đồng giảng chỉ phục vụ tại hồn sư. Làm đấu la đại lục phía trên tất cả mọi người tán đồng võ hồn liên minh thời điểm, loại này thế lực cho dù là muốn suy bại cũng là rất khó. Đương nhiên, những thứ này quy hoạch đều là mười phần lâu dài, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Bây giờ hồn sư liên minh thành lập ngày thứ hai. Rất nhiều kế hoạch đều tại hoàn thiện bên trong. Mà lâm phong hóa thân diệt bá. Thì một mực tham dự trong đó. Một mặt là rất nhiều thứ đều chỉ có hắn biết, không có hắn tham dự không được. Một phương diện khác cũng là thủ hộ hồn sư liên minh an toàn. Dù sao bị bị đông hành tung còn không có xác định. Hắn nhất định phải đề phòng đối phương ngóc đầu trở lại. Mà lâm phong bản thể thì tại cùng cùng đại sư bọn họ cùng một chỗ đem phòng thí nghiệm cho thật tốt quy hoạch một phen. Dù sao cách đồ chơi này là trừ điểm cống hiến hệ thống bên ngoài. Hồn sư liên minh đặt chân thứ hai đại cơ sở chỉ có không ngừng sản xuất mấy đồ vật. Bọn họ hồn sư liên minh mới có thời gian dài hấp dẫn các đại thế lực căn bản. Cho nên cái này phòng thí nghiệm vẫn là hết sức trọng yếu. Mà ngay tại lúc này, trắng tuyết dương trưởng lão đi tới đại sảnh bên trong. Nhìn đến hắn về sau. Diệt bá lập tức ngừng hội nghị, Chạy tới. Tuyết dương trưởng lão. Ngươi trở về. Nhanh cùng chúng ta nói một chút. Do xét thế nào nghe vậy? Mọi người cũng. Đều đem ánh mắt nhìn lại, bọn họ đối với điểm này cũng là mười phần để ý. Bỉ Bỉ Đông đã đạt tới võ hồn thành bạch tuyết dương nói ra. Là một tin tức tốt xem ra trong thời gian ngắn thiên đấu thành phủ cận không có võ hồn điện uy hiếp. Diệt bá gật đầu nói. Nguyên bản hắn nghĩ đến. Nếu như Bỉ Bỉ Đông ở chung quanh ngồi xổm, Bọn họ những cái kia về nhà cầm tư nguyên tới đội điểm cống hiến hồn sư có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại đến xem hẳn là không cần lo lắng quá mức. Đúng rồi, ta còn dò thăm một cách đặc biệt tin tức khác. Tin tức gì Diệt Bá liền vội vàng hỏi. Gần đây võ hồn điện chuẩn bị đem tại thiên đấu đế quốc cảnh nội. Tất cả võ hồn phân điện trung kiên hồn sư cho triệu đến võ hồn thành đi. Bạch Tuyết Dương nói ra. Tin tức này là giáo hoàng điện bên trong truyền tới. Ta đoán chừng đại khái dẫn là giáo hoàng bị bị đông nói. Xác định sao xác định ta hỏi mấy người Bọn họ đều là nói như vậy Đồng thời võ hồn thành bên trong không có chút nào phòng bị Cùng thường ngày Đại khái dẫn là thật bạc tuyết dương thận trọng nói Cứ như vậy chỉ có thể nói rõ một chút Diệt bá cười nói Võ hồn điện sợ bởi vì thiên đạo lưu tồn tại Lâm Phong vẫn có chút lo lắng hắn mang người đánh tới Bất quá theo hiện ở loại tình huống này đến xem hiển nhiên bị bị đông bọn họ lựa chọn phòng thủ mà không phải chủ động xuất kích đây là chuyện tốt a nguyên bản lâm phong kế hoạch bên trong bọn họ hồn sư liên minh tại thiên đấu đế quốc cảnh nội thành lập liên minh phân bộ là cần khoảng một năm dưới thời gian nhưng võ hồn điện nếu như chủ động lui ra cái này tiến trình đem về bị thật to tăng tốc đoán chừng chừng nửa năm liền có thể hoàn toàn đem thiên đấu đế quốc bắt lại Võ hồn điện sợ mọi người nghe nói như thế Có loại mộng huyến cảm giác Bọn họ không phải hoài nghi Dù sao đây là theo diệt bá trong miệng nói ra được Cái này nhóm cường giả Sẽ không nói nhảm. Bọn họ chủ yếu là kinh ngạc Võ hồn điện loại này thế lực Trong mắt bọn hắn đây chính là cao không thể chạm. Đại lục đề nhất Ai cũng không dám anh hắn phong mang Thế mà hai ngày xuống tới Ngày đầu tiên đem võ hồn điện mười ba vị cường giả tù binh. Ngày thứ hai võ hồn điện không chỉ có không dám đánh trở về. Còn sợ. cái này thật là khiến người ta cảm khái. Chỉ là ví von mà thôi tối thiểu hiện tại bọn hắn không dám cùng chúng ta chính diện khai chiến. Diệt bá cười nói. Diệt đại nhân cái kia võ hồn điện mười ba vị tù binh làm sao bây giờ đường tam hỏi. Hôm qua. Hồn sư liên minh nội bộ đem chức vị lại lần nữa chia nhỏ một chút. Diệt bá thành chấp pháp trường lão. Mà chứ phong trí thì làm tới phó minh chủ. Bất quá đường tam gọi diệt bá gọi là diệt đại nhân gọi quen thuộc. Lúc này cũng không có sửa đổi đến tiếp tục kéo dài. Những tù binh kia. Giữ lấy làm bồi luyện đi. Không có việc gì có thể cùng bọn họ luận bàn một chút. Mỗi tháng dạy khảo thời điểm. Cũng có thể đem ra làm bồi luyện. Mấy ngày nay hồn sư liên minh có rất nhiều chuyện phải bận rộn cho nên không có quá nhiều thời gian quản những tù binh này. Mà các loại qua một thời gian ngắn, Lâm Phong liền muốn bắt đầu từ trên người bọn họ ép điểm kinh nghiệm. Còn có mỗi tháng dạy khảo, đây cũng là kiếm lời điểm kinh nghiệm đầu to cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Bồi luyện Có phải hay không quá mức nguy hiểm dù sao bọn họ đều là phong hào đấu la cấp bậc hồn sư. Lực phá hoại rất lớn. Chứ phong trí trần trờ nói. Hiện tại bọn hắn hồn sư liên minh cùng võ hồn điện là quan hệ thủ địch. Nếu như đem những tù binh này cầm lấy đi đàm phán đổi lấy chỗ tốt lời nói. Đây là không thể làm. Dù sao đây là tư địch lựa chọn tốt nhất là trực tiếp xếp xong việc đơn giản mau lẹ Lại để người an tâm Lực phá hoại không cần lo lắng Sân bãi chú ý một chút là có thể Diệt bá cười nói Đồng thời dạy khảo Thời điểm ta sẽ tại hiện trường Có thể cam đoan an toàn Mà lúc bình thường Ta đem bọn hắn hồn lực cho phong ấm Ngoại trừ ta không có người thứ hai Có thể giải khai Sẽ không xuất hiện nguy hiểm Tê nghe nói như thế Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài Những người khác khắp khuôn mặt là chấn kinh, hít sâu một hơi, có thể đem phong hào đấu la hồn lực cho hoàn toàn phong ấn. Điểm này vẫn là hết sức kinh khủng. Dù sao đây chính là phong hào đấu la thứ ba trước. Tất cả mọi người trong ấm tưởng, phong hào đấu la vậy cũng là vô địch tồn tại. Nhưng là bây giờ, phong hào đấu la tại diệt bá trong tay như là đồ chơi đồng dạng. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 19 chương 459 hoàng cung đàm phán đối với mọi người chấn kinh Hồng Nhị Phong Chứ Phong trí bọn họ tuyệt không ngoài ý muốn Bởi vì bọn hắn trước đó biết đến thời điểm Cũng cùng hiện tại những người này một dạng Mặt mũi tràn đầy chấn kinh Dù sao loại chuyện này đã có chút siêu ra mọi người hiểu quả thực cũng là thần lính vực Đối với cách này Diệt bá cũng không nói thêm gì Gật đầu nói. Tù binh sự tình quyết định như vậy đi. Phía dưới chúng ta tiếp tục thảo luận liên quan tới liên minh phát triển vấn đề đi. Phân bộ thành lập cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Còn có Tuyết Dương trưởng lão. Bên kia là ngươi vị trí. Phía trên có liên minh một số tư liệu. ngươi có thể đi nhìn xem. Xem hết có thể để ý gặp. Ai nhả? Bạch Tuyết Dương ngơ ngác trả lời một câu. Tốt, chúng ta tiếp tục diệt bá vỗ tay một cái để sự chú ý của mọi người lần nữa tập trung lại rất nhanh trong phòng hội nghị bàn tán sôi nổi âm thanh lại vang lên bất quá lần này lại có một số khác biệt trong lòng mọi người đối với diệt bá kính trọng lại nhiều một tia biết bị bị đông an bài về sau lâm phong kế hoạch hiệu suất liền có thể tăng lên mà ngoại trừ hồn sư liên minh kế hoạch về sau Hắn còn cần đi làm một chuyện. Cái kia chính là đi tìm tuyết giả đại đế. Nếu như hồn sư liên minh không có quá nhiều giá tâm. Chỉ là nhất thống hồn sư giới. Lâm Phong hoàn toàn có thể không thèm quan tâm thiên đấu hoàng thất. Hắn có thể cùng hiện tại võ hồn điện một dạng. Làm một cái phe thứ ba siêu cấp thế lực. Nhưng rất đáng tiếc. Lâm Phong mục tiêu là toàn bộ đại lục. Mà không phải đơn thuần hồn sư giới. Cho nên nói. Hồn sư liên minh muốn phải hoàn thành mục tiêu cuối cùng nhất. Thiên đấu hoàng thất cũng là bọn họ nhất định phải bước đi cái kia đạo khảm cả hai là đúng lập. Không tồn tại cùng tồn tại nói chuyện. Mà bây giờ, Lâm Phong đi tìm tuyết giả đại đế, cũng là muốn nói chuyện hồn sư liên minh sự tỉnh. Dù sao trong kế hoạch liên minh bọn họ việc cần phải làm. Rất nhiều đều chạm tới thiên đấu đế quốc hạt tâm lợi ích. Hắn đến đi giải quyết vấn đề này. Không phải vậy về sau bọn họ hồn sư liên minh tại các đại thành thị thành lập phân bộ thời điểm. Không chỉ có phải đề phòng võ hồn điện phản công. Còn phải phòng bị tuyết dạ đại đế. Hiện tại hắn đem điểm này giải quyết thì chỉ cần để ý võ hồn điện là đủ. Đương nhiên. Lâm Phong cũng không phải là muốn hiện tại trực tiếp chiếm đoạt thiên đấu đế quốc. Hoặc là nói thao túng hoàng thất cái gì. Hiện tại thời cơ cũng không đúng. Phải đợi các loại. Đợi đến đem võ hồn điện tiêu diệt về sau. Mới có thể cân nhắc hai đại đế quốc sự tình. Nghĩ đến những thứ này, Lâm Phong đi tới Hoàng cung cửa chính. Hắn cũng không phải là lấy tư nhân thân phận tới. Mà chính là lấy hồn sư liên minh ngoại sự trưởng lão thân phận đến đây hiệp đàm. Ngoại sự trưởng lão. Cũng là chuyên môn trong khu vực quản lý phương diện ngoại giao trưởng lão. Xem như Lâm Phong tại trong liên minh một cái chức vị đi. Đồng thời bởi vì hắn ma ven gia tộc chấp sự thân phận. Lại thêm cùng chữ phong trí. Đường tam bọn hắn quan hệ vô cùng tốt. Lâm phong tại hồn sư trong liên minh địa vị vẫn còn rất cao. Hồn sư liên minh người tới tin tức đã thông chi cho tuyết xã đại đế. Đối với cái này. Hắn cũng là mười phần trình trọng. Phái thái tử tuyết thanh hà đến tự mình nghênh đón. Lúc này lâm phong vừa tới cửa chính. Chờ đợi một hồi Tuyết Thanh Hà ngay tại mấy tên trong hoàng cung tùy tùng cùng đi. Cùng đi đi ra. Dừng phong trưởng lão bệ hạ đã đang chờ ngươi, mời vào trong. Tuyết Thanh Hà hướng về Lâm Phong chắp tay nói. Bây giờ xem như văn phòng chuyện. Hai người tuy nhiên có quan hệ cá nhân. Nhưng lúc này cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Thái tử điện hạ dẫn đường đi. Lâm Phong khẽ cười nói, hắn cũng không nói thêm gì. Cứ như vậy tại tuyết thanh hà chỉ huy dưới, lâm phong hướng về trong hoàng cung đi đến. Cái gọi là hoàng cung kỳ thật cũng là thiên đấu thành bên trong một tòa thành trong thành cùng tiền thế cấu cung rất giống. Trước kia thời gian bên trong, lâm phong tuy nhiên không chỉ một lần dò xét qua hoàng cung. Nhưng bình thường đều chỉ là chú ý hai vị kia phong hào đấu la mà thôi. Giống như bây giờ đi tại cách này hoàng cung trên đường lớn lại là một loại khác thể nghiệm. Trắng nõn đá cầm thạch trực tiếp trải tại trên đường Đi bộ thời điểm Đế dày cùng mặt đất va chạm sẽ còn phát ra lẹp xẹp âm thanh chung quanh có cây có hoa Nơi xa đỉnh lâu sen vào nhau tinh tế Nhìn lấy đều mười phần đẹp mắt Không thể không nói Đấu là thế giới bên trong quý tộc Hoàng thất đều vẫn là sẽ mười phần hưởng thụ Cái này một số chút bố trí Đến tiêu bao nhiêu kim hồn tệ a Đương nhiên Loại ý nghĩ này tại Lâm Phong trong đầu cũng chỉ bất quá lói lên một cái rồi biến mất thôi. Một đoàn người đi từ từ trên đường Tuyết Thanh Hà còn đang không ngừng vì Lâm Phong giảng giải hoàng cung một số bố trí. Sau cùng đại khái bỏ ra 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Tuyết Thanh Hà mang theo Lâm Phong đi tới một cái có tường cao đại bên ngoài viện. Bề hạ ngay tại giữa sân chờ đợi, rừng phong trưởng lão theo ta đi vào đi. Nói Tuyết Thanh Hà hướng về cái kia mấy tên thì về phất phất tay, ra hiệu bọn họ ở chỗ này chờ đợi. Đi thôi. Nhẹ gật đầu, Lâm Phong theo Tuyết Thanh Hà đi tới giữa sân. Bên này bố trí so phía ngoài còn muốn xa hoa một chút. Khắp nơi đều trồng danh quý cây cối hoa cỏ. Thậm chí Lâm Phong còn chứng kiến một gốc nguyệt lượng Thụ Không sai. Thì là tiểu nguyệt sáng bản thể loại kia. Chỉ bất quá trước mắt gốc cây này cũng không có hồn lực ba động. Cũng là phổ thông thực vật mà thôi. Tựa hồ là phát giác lâm phong bị cảnh sắc chung quanh hấp dẫn tuyết thanh hà giải thích nói bên này là bệ hạ hậu. Viện bình thường sẽ chỉ tiếp đãi nhân vật trọng yếu cho nên phí tổn khá lớn. Hậu viện này cũng là những thứ này hoa cỏ cây cối đáng tiền. Phí tổn tới nói lời. Tổng cộng đoán chừng phải hoa hơn 100 ngàn kim hồn tệ Đừng tưởng rằng 100 ngàn không nhiều Phải biết đây chẳng qua là một cái viện mà thôi Lúc trước kiến tạo cái này cả một cái hoàng cung Cái kia chỗ phí tồn tiền tài Đều là hàng trăm triệu Thì ra là thế Lâm Phong nhẹ gật đầu tính toán là hiểu rõ Lúc này hai người cũng đi tới viện tử trước đất trống bên trong hồn sư liên minh rừng phong trưởng lão quả nhiên tuổi trẻ tài cao a ha ha ha trên đất trống tuyết xạ đại đế ha ha phá lên cười mà một bên thiết nha đấu la làm bản ở bên cạnh hắn lẳng lặng đứng thẳng đến mức trong hoàng cung một vị khắc minh lang đấu la lúc này ngay tại trong mật thất tu luyện chuẩn bị đột phá chín mươi ba cấp gặp qua tuyết xạ mệ hạ lâm phong hơi hơi thi lễ Lộ ra không kiêu ngạo không tự ti Giữa đất trống ở giữa có một cái tứ phương cây bàn Phía trên có chút hoa quả thực vật Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị Lúc này tuyết giả thân thủ hướng cây bàn nói ra Dừng phong trưởng lão mời ngồi Chúng ta vừa ăn vừa nói Nhẹ nhàng như vậy một chút Khách khí Lâm phong ngoài miệng nói khách khí Trên chân động tác cũng không dừng lại Làm được một cái ghế phía trên Tuyết giả gặp này thì ngồi ở lâm phong đối diện, một mặt cười ha hả. Đến mức Tuyết Thanh Hà cùng Thiết Nha đấu la hai người. Bọn họ cũng không có ngồi xuống. Chỉ là đứng tại cách đó không xa lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Lần này hai người nói chuyện với nhau. Tuy nhiên không nói nói cái gì. Nhưng khẳng định rất trọng yếu. Cho nên song phương vẫn tương đối quy tắc. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tuyết giả bệ hạ. Chúng ta hồn sư liên minh hôm nay phái ta đến cùng đế quốc nói chuyện với nhau. Kỳ thật mục đích rất đơn giản. Thì là muốn bệ hạ cho chúng ta hồn sư liên minh một số ưu đãi. Vừa ngồi xuống, lâm phong thì mở miệng, không có chút nào khách sáo. Nghe vậy tuyết giả đại đế biểu hiện một mặt hòa ái, tâm lý lại là muội muội bê. Hắn biết lâm phong hôm nay tới chắc chắn sẽ không là nói chuyện gì tốt. Nhưng hắn có thể cử tuyệt sao nếu như có thể cử tuyệt. Hôm qua thiên hồn sư liên minh thành lập thời điểm. Hắn sớm liền mang theo vạn người hồn sư quân đoàn đi tìm phiền toái đi. Sự thật là hắn không thể cử tuyệt à hồn sư liên minh xem như hồn sư giới bây giờ một cái chiều hướng phát triển. Ma Ven gia tục. Hảo Thiên Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lam Điện Bá Vương Long chờ một chút. Vô số hồn sư thiết lực đều thêm vào trong đó. Tuyết giả đại đế nếu như dám can đảm ngăn trở cái kia tương đương với cùng hơn phân nửa hồn sư giới thù địch. Cái kia sau cùng tạo thành hậu quả. Đoán chừng toàn bộ thiên đấu đế quốc đều sẽ dung chuyển không chịu nổi. Sau cùng rơi vào một cách lưỡng bại câu thương xuống tràng. Bây giờ bỏ mặt hồn sư liên minh tồn tại cũng chẳng qua là hắn hành động bất đắc dĩ thôi. Cùng lắm thì lại thêm một cái võ hồn điện đồng thời nói trở lại, cách này cũng có thể cách này là một chuyện tốt. Hồn sư liên minh dù sao cũng là thiên đấu đế quốc cảnh nổi hồn sư thế lực. Đồng thời trong đó rất nhiều thế lực thủ lĩnh tuyết xã đều biết. Nếu như bọn họ có thể đem võ hồn điện cho hủy diệt. Có lẽ thiên đấu đế quốc còn có thể mượn cơ hội này thống một toàn bộ đại lục. Tại tuyết xã đại đế tâm lý. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hồn sư liên minh sẽ thay thế thiên đấu đế quốc cái gì. Không chỉ có là hắn. Ngoại trừ đường tam cùng lâm phong bên ngoài. Cho dù là đại sư. Chứ phong trí bọn họ. Bao quát tất cả hồn sư liên minh thành viên. Đoán chừng cũng, cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Dù sao thiên đấu đế quốc trong lòng bọn họ thì là tổ quốc của mình. Bọn họ sẽ không lật đổ. Mà thêm vào hồn sư liên minh mục đích. Chẳng qua là vì liên minh đồ vật bên trong thôi. Đồng thời còn có thể liên hợp lại chống cử võ hồn điện. Đương nhiên. Những thứ này chẳng qua là những người này trong ngắn hạn ý nghĩ thôi. Các loại đến một lúc sau. Bọn họ bị hồn sư liên minh cho chói chặt lại về sau. Thao túng bọn họ đem sẽ biến hết sức đơn giản. Lâm Phong chỉ cần sử dụng điểm cống hiến. liền có thể nhẹ nhóm để hồn sư vì hắn làm việc cho dù là lật đổ thiên đấu đế quốc chuyện như vậy cũng không phải việc khó gì ưu đãi không biết là loại nào ưu đãi tuyết giả đại đế hỏi hy vọng bệ hạ có thể cho hồn sư liên minh năm năm miễn thuế kỳ hạn đồng thời liên minh về sau sẽ tại thiên đấu đế quốc cảnh nổi mở phân bộ hy vọng bệ hạ không muốn can thiệp hồn sư làm một cách cực kỳ nghề nghiệp đặc thù vô luận là tại tinh la đế quốc vẫn là thiên đấu đế quốc Đều là được hưởng ưu đãi. Mà hồn sư liên minh, làm một cách hồn sư thực lực bản thân cũng là có thật nhiều đặc quyền. Bất quá Lâm Phong cảm thấy những thứ này còn chưa đủ nhất là thu thuế điểm này, Lâm Phong nhất định phải nói tốt. Không phải vậy bọn họ hồn sư liên minh thì tương đương với tại cho thiên đấu đế quốc làm việc. Điểm này là Lâm Phong tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đến mức phân bộ bị can thiệp cái gì tầm quan trọng đều sẽ kém hơn một chút. Dù sao núi cao hoàng đế xa Thiên đấu hoàng thất cường độ trưởng khống lớn nhất cũng là thiên đấu thành Đến mức cách khác tông quốc Vương quốc cùng thành thì cái gì Rất khó thời gian thực quản khống Mà những địa phương này Lâm Phong chỉ muốn nắm giữ những nơi hồn sư thế lực về sau cái khác hết thầy cũng không tính là sự tình Tại thiên đấu đế quốc cảnh nội mở phân bộ điểm này Ta là mười phần cổ vũ Hồn sư liên minh lớn mạnh. Chúng ta thiên đấu đế quốc thực lực cũng sẽ càng mạnh nói. Tuyết giả lời nói xoay chuyển. Nhưng là thời gian 5 năm trực tiếp miễn trừ thu thuế điểm này. Phải chăng có chút không ổn ta cảm thấy 5 năm thu thuế giảm bớt một nửa còn có thể. Thiên đấu đế quốc cảnh nổi. Vô luận là người bình thường vẫn là hồn sư. Cũng hoặc là là hồn sư thế lực. Gia tộc chờ một chút. Dù sao chỉ cần là thiên đấu đế quốc cư dân, đều là muốn nộp thuế. Những thứ này thuế đây chính là lập quốc chi bản, không giao không được. Đương nhiên, bởi vì thân phận khác biệt, còn có thuế chủng loại khác biệt. Mỗi người hoặc là thế lực nộp thuế bao nhiêu cũng khác biệt. Nói như vậy, người bình thường đất đai thuế chỉ có 10% dáng vẻ, nhưng thương thuế lại có 20% nhiều. Hồn sư mà nói thu thuế sẽ giảm phân nửa. Mà hồn sư thiết lực giao quy định thu thuế ở vào hồn sư cùng người bình thường trung gian. Bất quá bọn hắn không cần giao thuế đất. Đồng thời miễn trừ rất nhiều thuế phụ thu. Chủ yếu giao 15% thương thuế. Có chút cường lớn một chút thiết lực. Tỉ như phía trên tam tông. Thì chỉ dùng giao 8% là đủ. Mà loại này thấp thuế suốt. Một số phụ thuộc thiết lực cũng có thể hưởng dụng. Cho nên rất nhiều hồn sư thiết lực gia tộc cái gì đều chọn một cách đại thế lực đi phụ thuộc. tỷ như lúc trước hảo thiên tông dưới chứng lực chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc cái gì thất bảo lưu ly tông dưới chứng cũng có mười cách phụ thuộc thế lực. những thế lực này chỗ lấy phụ thuộc, một mặt là bởi vì hảo thiên tông thất bảo lưu ly tông cái gì cường đại, một mặt khác cũng là bởi vì loại này thấp thuế suất đừng nhìn cả hai chỉ có bảy phần trăm trinh lịch. nhưng nếu như số lượng nhiều. Cái này nho nhỏ 7%, cũng là một món tài sản khổng lồ. Cho nên loại này thuế suất giảm miễn, vẫn là hết sức mê người. Mà hồn sư liên minh, cũng coi là một cái siêu cấp hồn sư thế lực. Hôm qua thành lập về sau, chứ phong trí còn chuyên môn mang theo đường tam đi quan phương đăng ký. Đồng thời bởi vì phía trên tam công nguyên nhân, hồn sư liên minh trực tiếp hưởng dụng 8% thu thuế chính sách. Thuế phụ thu cũng trực tiếp miễn trừ. Tinh là đế quốc cùng thiên đấu đế quốc thuế suất cũng kém không nhiều cơ bản giống nhau thôi. Tuyết giả bây giờ nói. Miễn trừ 5 năm một nửa thu thuế. Nói cách khác bọn họ hồn sư liên minh trong vòng 5 năm. Thu thuế chỉ có 4%. Loại này thuế suất Kỳ thật đã cực thấp. Có thể nói toàn bộ đế quốc cảnh nội. Đều tìm không ra loại này thấp thuế suất. Thế mà Lâm Phong muốn chỉ có một cái, cái kia chính là số không thuế suất. Bệ hạ. Như vậy đi. Năm năm thuế suất giảm phân nửa thì không cần nói. Chúng ta hồn sư liên minh cũng lui một bước. Hai năm thuế suất giảm miễn. Có thể sao Lâm Phong cách này đàm phán là có kỹ xảo. Mục tiêu của hắn nhưng thật ra là một năm thuế suất giảm miễn là có thể. Bởi vì là thời gian nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn có nắm chắc tại trong vòng một năm thay thế võ hồn điện Đến lúc đó bọn họ mục tiêu kế tiếp cũng là hai đại đế quốc Lúc này hắn chỗ lấy nói năm năm Chẳng qua là cho mình một chút đường lui thôi Đồng thời chính mình giảm xuống tiêu chuẩn Tuyết giả cũng lại càng dễ đáp ứng Hai năm miễn thuế tuyết giả trầm tư một hồi Sau đó gật đầu cười nói Được đây chẳng qua là một cách đơn giản để toán thôi 5 năm năm bốn phần trăm Cái kia hết thảy cũng là hai mươi phần trăm Bây giờ Lâm Phong yêu cầu hai năm miễn thuế Đằng sau ba năm thuế suốt tám phần trăm Tổng cộng là hai mươi bốn phần trăm Cái này do tuyết giả tâm lý mong muốn còn cao bốn phần trăm Hắn kiếm lời Bệ hạ thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái Cứ quyết định như vậy đi Hồn sư liên minh hai năm miễn thuế Mời bệ hạ mau chóng nghĩ ra văn thư đi Lâm phong khắp khuôn mặt là nụ cười. Không có vấn đề. Tuyết giả cũng là cười nói. Giờ khắc này tuyết giả tâm lý cảm thấy đàm phán hình dáng dễ dàng tùy tiện một câu thì kiếm lời 4%. Mà tại lâm phong tâm lý, hắn chỉ cảm thấy tuyết giả quá ngu quá tốt lừa dối. Đấu la đại lục người thật không có mấy cái thông minh.